Điều khác, chương hay, cái chết, nỗi đau và sự an ủi, trốn tránh và chấp nhận, tồn tại mà mất đi người yêu thương là một trong những thử thách khó khăn nhất của đời người. Nó cho thấy quá trình gồm những đau buồn liên quan đến cú sốc ban đầu, sau đó là thái độ đối phó với một loạt những sự phủ nhận, tức giận, trầm cảm và cuối cùng là phần nào chấp nhận. Mỗi một bước trong những giai đoạn rối loạn tình cảm này thay đổi theo thời gian và cường độ từ nhiều tháng đến nhiều năm. Một ai đó có mối liên hệ sâu sắc với chúng ta mất đi có thể mang lại nỗi tuyệt vọng giống như chúng ta đang rơi vào một cái hố không đáy không có lối thoát vì nghĩ rằng cái chết đã là tận cùng. Trong xã hội phương Tây, niềm tin vào sự kết thúc của cái chết là một trở ngại. Để chữa lành, chúng ta có một nền văn hóa năng động, nơi khả năng mất đi thân xác là điều không thể tưởng tượng. Một cái chết trong một gia đình tràn ngập yêu thương giống như một vở kịch sân khấu thành công rơi vào tình trạng hỗn loạn do mất đi những ngôi sao. Giàn diễn viên phụ bắt đầu vùng vẫy xung quanh ý nghĩ cấp thiết phải thay đổi kịch bản. Đối phó với lỗ hổng to lớn này là câu chuyện những người đã ra đi ảnh hưởng như thế nào đến vai trò trong tương lai của những người còn ở lại. Đối nghịch lại, trong lúc ấy những linh hồn đang ở trong thế giới tâm linh chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Họ vui vẻ diễn tập cho màn tiếp theo của họ trên sân khấu lớn trên trái đất. Họ biết tất cả các vai diễn chỉ là tạm thời. Trong văn hóa của chúng ta. Chúng ta không có mục đích chuẩn bị cho cái chết trong suốt cuộc đời bởi vì đó là điều chúng ta không thể làm khác đi hay thay đổi nó. Sự e ngại về cái chết bắt đầu gặp nhấm chúng ta khi chúng ta già đi. Nó luôn luôn ở đó, ẩn náu trong bóng tối. Bất kể niềm tin của chúng ta là gì về những gì xảy ra sau khi chết. Khi thảo luận về cuộc sống sau cái chết trong hành trình diễn thuyết, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều người có quan điểm tôn giáo truyền thống dường như lại là người sợ hãi cái chết nhất. Hầu hết chúng ta sợ hãi vì những điều chưa biết. Trừ khi chúng ta đã có một kinh nghiệm cận tử hoặc trải qua một quá trình hồi quy cuộc sống trong quá khứ và nhớ lại cái chết trước đây, chết là một điều bí ẩn. Khi chúng ta phải đối mặt với cái chết hoặc là một người tham gia hoặc chỉ như một người quan sát, nó có thể mang lại đau đớn, buồn và sự khiếp sợ. Những người khỏe mạnh không muốn nói về cái chết và thường thường họ cũng không gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Vì lẽ này, Nền văn hóa của chúng ta coi cái chết là một sự hê tẩm. Trong thế kỷ 20, thái độ của công chúng đã thay đổi về cuộc sống sau khi chết. Ở thập niên đầu, hầu hết người ta tin rằng họ chỉ có một cuộc đời để sống. Trong khoảng 3 thập kỷ sau cùng của thế kỷ 20, ở Mỹ, đã có khoảng 40% số người tin vào luân hồi. Sự thay đổi thái độ này đã khiến cho việc chấp nhận cái chết dễ dàng hơn. Những người coi trọng đời sống tâm linh và dần thoát khỏi niềm tin vào sự quyền lãng sau cái chết. Có một điều ý nghĩa nhất thông qua công việc của tôi là tìm hiểu quan điểm của linh hồn đã ra đi về cảm giác chết như thế nào và cách các linh hồn quay lại để an ủi những người còn sống. Trong chương này, tôi hy vọng xác nhận được những gì bạn cảm nhận tận sâu bên trong sau việc mất mát mà không chỉ là việc mơ ước trong ý nghĩ. Người bạn yêu không thực sự biến mất. Đồng thời, hãy xem xét những gì tôi đã nói trong chương vừa qua về đặc tính kép của linh hồn. Một phần năng lượng của bạn được giữ lại trong thế giới linh hồn vào thời điểm tái sinh. Khi người thân yêu của bạn lại trở về nhà, phần năng lượng còn lại này của bạn đã chờ đợi họ ở đó. Năng lượng này cũng được lưu giữ để thống nhất với linh hồn của bạn sau khi trở về. Một trong những phát hiện quan trọng trong nghiên cứu của tôi là những người thương yêu nhau không bao giờ thực sự tách biệt nhau. Các phần đoạn tiếp theo mô tả những phương pháp được các linh hồn sử dụng để giao tiếp với những người mà họ yêu. Những cách thức này có thể bắt đầu ngay sau cái chết vật lý và vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, linh hồn rời đi cảm thấy bồn chồn để có thể di chuyển được về nhà của họ, vì đặc tính trên trái đất làm tiêu hao năng lượng của họ. Trong cái chết, linh hồn bổng trở nên được giải thoát và có được sự tự do. Tuy nhiên, nếu chúng ta có nhu cầu, linh hồn có thể liên lạc với chúng ta một cách thường xuyên từ thế giới tâm linh. Sự chầm tư, tĩnh lặng và thiền định mang lại sự thấu cảm sâu sắc về người đã khuất và cho bạn khả năng nhận thức cao hơn. Những thông điệp bằng lời từ phía bên kia là không cần thiết. Chỉ cần loại bỏ những gánh nặng hoài nghi và mở rộng tâm trí của bạn để bạn biết rằng người mà bạn yêu thương luôn luôn hiện diện sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục mất mát. Những phương thức chữa lành từ linh hồn. Mở đầu là một trường hợp của một linh hồn cao cấp có tên là Tâm đang được huấn luyện để trở thành người hướng dẫn. Ông nói với tôi, tôi đã nhập thể và chết ở trái đất trong hàng ngàn năm và chỉ trong vài thế kỷ gần đây tôi mới quen với việc làm thế nào để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và trở nên bình tĩnh hơn. Trường hợp này bắt đầu vào thời điểm mà tâm Mano mô tả những khoảnh khắc sau cái chết đột ngột của mình trong một kiếp sống. Trường hợp 1 Đối tượng, vợ tôi không thấy được sự hiện diện của tôi. Chỉ là ngay lúc này tôi không gặp cô ấy. Tiến sĩ, tại sao vậy? Đối tượng, quá nhiều nỗi đau. Nó đang áp đào. Alice đang ở trong tình trạng bị sốc đối với việc tôi bị giết. Cô ấy chết lặng đi nên không thể cảm nhận được năng lượng của tôi. Tiến sĩ, Tamanu, vấn đề này có thường tại diễn trước đây không hay chỉ xảy ra với Alice. Đối tượng, ngay sau khi chết những người yêu bạn hoặc rất kích động hoặc hoàn toàn tê liệt. Trong cả hai tình huống, tâm trí của họ có thể ngưng hoạt động. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng cân bằng tâm trí và thể xác của họ. Tiến sĩ, lúc này linh hồn của bạn đang ở đâu? Đối tượng, trên trần phòng ngủ của chúng tôi. Tiến sĩ, bạn muốn cô ấy làm gì? Đối tượng, ngưng khóc và tập trung vào những suy nghĩ. Cô ấy không tin rằng tôi vẫn còn có thể sống được vì vậy tất cả nguồn năng lượng của cô ấy trở nên rối rắm khủng khiếp. Thật là bực bội. Tôi đang ở ngay bên cạnh cô ấy và cô ấy không hề biết điều đó. Tiến sĩ, có phải bạn sẽ từ bỏ và trở về thế giới linh hồn bởi vì tâm trí cô ấy đã bị đóng băng? Đối tượng, điều đó thì dễ dàng cho tôi nhưng không phải cho cô ấy. Nếu bây giờ tôi rời đi thì tôi rất lo lắng cho cô ấy. Tôi sẽ không đi cho đến khi Alice ít nhất có ý thức rằng ai đó đang ở trong căn phòng này với cô ấy. Đó là bước đầu tiên của tôi. Sau đó, tôi sẽ có thể làm nhiều hơn nữa. Tiến sĩ, đã bao lâu rồi kể từ khi bạn chết? Đối tượng, một vài ngày. Lễ tàng đã kết thúc và tôi ổn định để cố gắng an ủi Alice. Tiến sĩ, tôi cho rằng người hướng dẫn của bạn đang chờ đón bạn về nhà. Đối tượng, cười, tôi đã thông báo cho Ian. Người hướng dẫn của tôi rằng cô ấy sẽ phải đợi tôi một thời gian. Điều đó là không cần thiết. Cô ấy biết tất cả những điều này Ian là người đã dạy tôi. Ví dụ này minh họa cho lời phàn nàn phổ biến mà tôi nghe được từ những linh hồn vừa mới được giải thoát. Nhiều người không thành thạo hoặc quyết tâm được như Tâm Mano. Mặc dù vậy, hầu hết các linh hồn náo nức để trở lại thế giới linh hồn sẽ không rời khỏi chạm trái đất cho đến khi họ thực hiện một số hành động để làm dễ chịu cho những người quan tâm họ đang gặp khó khăn. Tôi đã xúc tích bài tường thuật của khách hàng này về việc ông đã giúp Alice hồi phục quá trình đau buồn để gián đoạn năng lượng con người và chỉ tập trung vào những khía cạnh dễ chịu của năng lượng linh hồn. Tiến sĩ, Tâm Mano, tôi rất biết ơn nếu bạn cho tôi biết những kỹ thuật mà bạn đã sử dụng để giúp vợ của bạn. Alice vượt qua đau khổ. Đối tượng, ừm, um, tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói với ông rằng Alice đã không đánh mất tôi. Thở sâu, đầu tiên, tôi phát ra năng lượng của tôi như một cái ô từ thắt lưng của Alice đến đầu cô. Tiến sĩ, nếu tôi là một linh hồn đứng bên cạnh bạn, nó sẽ trông giống như thế nào? Đối tượng, mỉm cười, một đá mây kẹo bông. Tiến sĩ, để làm gì? Đối tượng, nó cho Alice một cái chăn tinh thần ấm áp và làm cô ấy dịu lại. Tôi phải nói với ông rằng tôi chưa hoàn toàn thành thạo với việc che chắn này. Nhưng tôi đã đặt một đám mây năng lượng che chở phủ lên Alice trong 3 ngày vừa qua kể từ cái chết của tôi để làm cho cô ấy dễ cảm thụ hơn. Tiến sĩ, ô. Oh. Tôi hiểu rồi, bạn đã bắt đầu công việc của bạn với Alice. Được rồi, tâm mano, bây giờ bạn đang làm gì? Đối tượng, tôi bắt đầu tự mình sàng lọc những khía cạnh chính yếu bằng đám mây năng lượng xung quanh cho đến khi tôi có thể cảm nhận được điểm ít tắc nghẽn nhất, tạm dừng. Tôi thấy nó ở phía bên trái sau tay cô ấy. Tiến sĩ, điểm này có quan trọng không? Đối tượng, Alice rất thích tôi hôn lên tay cô ấy. Những ký ức yêu thương tại một số vị trí rất có ý nghĩa. Khi tôi thấy điểm này phía bên trái sau đầu của cô ấy tôi đã chuyển đổi năng lượng của tôi sang một chùm tia sáng cứng rắn hơn và tập trung vào nơi đó. Tiến sĩ, vợ của bạn có cảm thấy điều này ngay không? Đối tượng, Alice nhận thức được sự vuốt ve nhẹ nhàng ngay từ đầu nhưng nhận thức này nhanh chóng bị vỡ ra bởi nỗi đau. Rồi tôi tăng năng lượng cho chùm tia sáng đó của tôi, gửi đến cô ấy những suy nghĩ về tình yêu thương. Tiến sĩ, bạn thấy nó có hiệu quả không? Đối tượng, hạnh phúc, có. Tôi phát hiện ra các đặc điểm năng lượng mới không còn tối tâm từ Alice. Có những thay đổi trong cảm xúc của cô ấy. Cô ấy ngừng khóc. Cô ấy đang nhìn xung quanh. Cảm nhận được tôi. Cô ấy cười. Giờ đây cô ấy đã trở lại rồi. Tiến sĩ, bạn hoàn tất rồi ư. Đối tượng, cô ấy sẽ ổn. Giờ là lúc tôi phải đi. Tôi sẽ dõi theo cô ấy. Tôi biết cô ấy sẽ vượt qua được chuyện này. Và điều đó là tốt bởi vì tôi sắp tới tôi sẽ bận rộn trong một khoảng thời gian. Tiến sĩ, điều này có nghĩa là ông sẽ không liên lạc với Alice nữa. Đối tượng, Bị xúc phạm, chắc chắn không. Tôi sẽ kết nối bất cứ khi nào cô ấy cần tôi. Cô ấy là tình yêu của tôi. Một linh hồn trung bình thậm chí còn kém kỹ năng hơn cả linh hồn hướng dẫn non tay nhất. Tôi sẽ thảo luận kỹ hơn về vấn đề này trong chương 4 ở phần phục hồi năng lượng. Tuy nhiên, hầu hết các linh hồn mà tôi làm việc đều thể hiện đời sống tâm linh khá là tốt trên cơ thể vật lý. Thông thường, họ cũng chọn cách thức tập trung năng lượng thành trùng chiếu sáng tại một điểm giống như tâm Mano đã mô tả. Những năng lượng yêu thương này rất mạnh mẽ, ngay cả từ những linh hồn thiếu kinh nghiệm, được gửi đến cho những người vẫn còn phải chịu đựng nỗi khổ về cảm xúc và thể xác. Phương pháp tập Yura và Thiền định của Phương Đông bao gồm việc sử dụng các điểm luân xa tương tự như cách các linh hồn phân chia cơ thể con người bằng năng lượng chữa lành. Những người thực hành nghệ thuật luân xa nói rằng kể từ khi chúng ta có một cơ thể hiện hữu tồn tại trong sự kết hợp với vật chất, việc chữa lành phải tính đến cả hai yếu tố này. Luân xa hoạt động theo cách thức mở khóa năng lượng bao gồm cảm xúc và tinh thần của chúng ta qua các điểm khác nhau trên cơ thể từ xương sống, tim, cổ họng, chán, vân vân để giải phóng và làm điều hòa cơ thể. Những cách linh hồn giao tiếp với người còn sống. Kết nối thể xác Tôi đã sử dụng những thuật ngữ y khoa như là cầu nối thân thể và phương pháp trị liệu, sau đó kết hợp chúng lại để mô tả cách thức mà các linh hồn sử dụng tia năng lượng để chiếu trực tiếp vào các phần khác nhau của cơ thể sống. Chữa lành không bị giới hạn tại các điểm luân xa trên cơ thể. Điều này tôi đã đề cập từ trước. Những linh hồn ở lại để làm công việc an ủi cho người sống sẽ tìm kiếm những vị trí mà tại đó năng lượng được dễ dàng hấp thụ nhất. Chúng ta đã thấy điều này trong trường hợp 1, đằng sau tay trái. Năng lượng trở thành dạng thức trị liệu khi các cầu nối được thiết lập và kết nối hai tâm trí của cả người gửi và người nhận trong việc truyền dẫn từ xa. Trước cầu nối được hình thành thông qua truyền dẫn ý nghĩ chữa lành sự đau khổ cho một cơ thể sống được xem như một biện pháp mang tính sinh học. Đó là một mối liên quan giữa việc kéo léo chạm vào các cơ quan trong cơ thể và nhận diện những phản ứng cảm xúc bao gồm cả việc sử dụng các giác quan. Sử dụng tia năng lượng với kỹ thuật cao được thừa nhận bởi thị giác, âm thanh, vị giác và mùi. Toàn bộ ý tưởng được công nhận với mục đích thuyết phục cá nhân đang đau khổ rằng người họ yêu vẫn còn sống. Với lý lẽ là để cho người đau buồn đối mặt với sự mất mát của họ bằng cách ý thức rằng sự vắng mặt chỉ là một sự thay đổi của thực tế chứ chưa phải là điều cuối cùng. Điều này sẽ cho phép những người đã khuất có thể ra đi để kiến tạo cuộc sống của riêng họ. Linh hồn cũng có khả năng rơi vào thói quen chuyên kết nối với thể xác. Trường hợp dưới đây là một ví dụ về một người đàn ông 43 tuổi đã chết vì ung thư. Trong khi linh hồn của người đàn ông này muốn thể hiện những ý định tốt, nhưng anh ta lại không bộc lộ nhiều kỹ năng. Trường hợp 2 Tiến sĩ, bạn sử dụng phương thức nào để liên hệ với vợ mình? Đối tượng, ồ, oh, tôi đang dừng lại ở trung tâm của ngực. Tiến sĩ, chính xác là chỗ nào ở ngực? Đối tượng, tôi hướng chùm năng lượng của tôi vào tim. Tôi mất một lúc cho điều này nhưng cũng không sao cả. Tiến sĩ, tại sao phương pháp này thành công với bạn? Đối tượng, tôi ở trên trần nhà, còn cô ấy thì cúi xuống và đang khóc. Lần chiếu đầu tiên của tôi làm cô ấy trở nên căng thẳng. Cô ấy thở dài. Cảm nhận một điều gì đó và nhìn lên. Sau đó tôi sử dụng kỹ thuật phân tán. Tiến sĩ là cái gì? Đối tượng, mỉm cười, ổ, nghĩa là phát năng lượng theo mọi hướng từ một điểm trung tâm trên trần nhà. Thường thì một trong những tia chớp đó sẽ đến đúng nơi, đầu chẳng hạn, bất cứ đâu. Tiến sĩ, nhưng làm sao biết nó sẽ đến đúng vị trí cần đến? Đối tượng, nó sẽ không bị chặn bởi năng lượng tiêu cực, chắc chắn là như thế. So sánh sự khác biệt giữa trường hợp 2 và khách hàng tiếp theo, người đã cẩn thận lan tỏa năng lượng của mình trong một khu vực cụ thể như cách cố ước lạnh một chiếc bánh kem. Trường hợp 3 Tiến sĩ, xin mô tả cách thức mà bạn sử dụng nguồn năng lượng của mình để giúp đỡ cho chồng của bạn. Đối tượng, tôi sẽ tập trung vào phần đầu ngay phía trên xương sống. Chúa ơi, Kevin đang đau khổ quá. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi anh ấy cảm thấy tốt hơn. Tiến sĩ, tại sao lại là điểm đặc biệt này? Đối tượng, bởi vì tôi biết anh ấy rất thích khi tôi cọ vào gáy của anh ấy. Vì vậy đó là nơi mà anh ấy sẽ dễ tiếp nhận hơn với dấu ấn rung động của tôi. Sau đó, tôi chơi ở khu vực này như thể tôi đang massage cho cơ thể. Tôi thực sự đã làm như vậy. Tiến sĩ, chơi ở khu vực này ư? Đối tượng, cười khúc khích và giơ tay ra trước mặt, mở rộng 5 ngón tay. Vâng, tôi truyền năng lượng của tôi và cộng hưởng bản thân tôi bằng cách bút về. Sau đó, tôi sử dụng cả hai tay áp vào hai bên đầu của Kevin cho hiệu quả tối đa. Tiến sĩ, anh ta có biết đó là bạn không? Đối tượng. Nở nụ cười gian manh, ồ, anh ta nhận ra tôi ngay lập tức. Không ai khác có thể làm những gì tôi làm cho anh ấy và điều này chỉ mất một phút. Tiến sĩ, có phải anh ấy sẽ mất đi điều này sau khi bạn trở về thế giới linh hồn không? Đối tượng, tôi đoán ông biết điều này. Tôi có thể quay lại bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy tồi tệ và mong mỏi tôi. Tiến sĩ, tôi chỉ hỏi thôi. Không có ý gì cả, nhưng nếu rồi Kevin sẽ gặp một người phụ nữ khác trong kiếp này thì sao? Đối tượng, tôi sẽ vui mừng nếu anh ta tìm thấy hạnh phúc lần nữa. Đó là minh chứng cho việc chúng tôi đã sống tốt như thế nào. Cuộc sống mà chúng tôi có với nhau, mọi phân cảnh không bao giờ mất đi và có thể được hồi phục lại trong thế giới linh hồn. Ngay khi tôi vừa nghĩ tôi đã hiểu hết hoàn toàn những khả năng và những mặt hạn chế của linh hồn, lập tức sẽ có một khách hàng đến xua tan đi những khái niệm sai lầm đó. Trong một thời gian dài, tôi nói với mọi người rằng tất cả các linh hồn dường như gặp khó khăn trong việc vượt qua những tiếng nước nở mất kiểm soát trước khi họ có thể thực hành việc dùng năng lượng chữa lành. Đây là một trích dẫn ở cấp độ 3 của một người mà chiến thuật của ông ta trong việc tiếp cận khoảnh khắc cao độ của quá trình đau buồn đã chứng minh là tôi sai. Tôi không bị trì hoãn bởi những người đang khóc. Kỹ thuật của tôi là cộng hưởng sự rung động của bản thân tôi với hỗn hợp các thanh âm khác nhau của họ và sau đó bật lên não. Bằng cách này, tôi có thể cân chỉnh năng lượng của tôi để tạo ra một sự hòa hợp nhanh chóng giữa tôi và họ. Chẳng mấy chốc họ ngừng khóc mà không biết tại sao. Nhân cách hóa các vật thể Tôi đã nghe một số câu chuyện hấp dẫn về việc sử dụng các đồ vật quen thuộc, chẳng hạn như với người đàn ông trong trường hợp tiếp theo của tôi. Vì chồng thường chết trước vợ nên tôi nghe nhiều hơn về các kỹ thuật năng lượng từ quan điểm của họ. Điều này không có nghĩa là linh hồn nam giới thành thuộc việc chữa lành hơn bởi vì họ thực hành an ủi nhiều hơn. Trường hợp 4. Một cách an ủi hiệu quả của một linh hồn đối với người vợ đã chứng kiến cái chết của ông ta trong kiếp đó. Trường hợp 4. Tiến sĩ, bạn sẽ làm gì nếu những nỗ lực của bạn không có kết quả như mong đợi? Đối tượng, khi tôi thấy vợ tôi, Helen, không tiếp nhận được tôi bằng cách trực tiếp. Tôi chọn cách tiếp cận từ một đối tượng quen thuộc trong nhà. Tiến sĩ, ý bạn là một con vật à, mèo hay chó? Đối tượng, tôi đã từng làm như vậy trước đây, nhưng bây giờ thì không. Tôi quyết định chọn ra một đồ vật cá nhân nào đó của tôi mà vợ tôi biết. Tôi đã chọn chiếc nhẫn của tôi. Lúc này đây. Đối tượng của tôi đã giải thích với tôi rằng trong quá khứ, ông luôn đeo một chiếc nhẫn to thiết kế kiểu ấn với một viên ngọc màu lam ở giữa. Ông và vợ thường ngồi bên lò sưởi nói chuyện với nhau. Ông có thói quen cọ sát đá trong khi nói chuyện với Helen. Vợ ông thường nói đùa về việc đánh bóng từ viên ngọc lục bảo xuống đến đế của chiếc nhẫn. Helen đã từng nhắc ông ấy rằng cô nhận ra sự căng thẳng này vào cái ngày mà họ gặp nhau vào buổi tối. Tiến sĩ, tôi hiểu rồi, vậy bạn đã làm gì với nó với tư cách là một linh hồn? Đối tượng, khi tôi làm việc với đồ vật và con người, tôi phải chờ cho đến khi hoàn cảnh thật yên tĩnh. Ba tuần sau khi tôi chết, có một ngày Helen thắp một ngọn lửa, sau đó cô ấy nhìn vào đó và khóc. Tôi bắt đầu bằng cách bao quanh ngọn lửa bằng năng lượng của tôi, sử dụng nó như một đường dẫn sự ấm áp và có tính co giãn. Tiến sĩ, xin lỗi vì sự gián đoạn của tôi, nhưng tính co giãn nghĩa là gì? Đối tượng, phải mất hàng thế kỷ để học cách này. Năng lượng đàn hồi là chất lỏng. Để làm cho năng lượng trở nên lỏng ra đòi hỏi tập trung mạnh mẽ và thực hành bởi vì nó phải mỏng và xốp. Ngọn lửa đóng vai trò như một chất xúc tác trong cách này. Tiến sĩ, có phải nó trái ngược với năng lượng trùng vừa mạnh vừa tập trung không? Đối tượng. Chính xác. Tôi có thể làm nó hiệu quả bằng cách nhanh chóng giải năng lượng của tôi từ một chất lòng đến một trạng thái rắn và trở lại. Chuyển dịch cần sự tinh tế để đánh thức trí tuệ con người. Lưu ý, những người khác cũng đã nói với tôi kỹ thuật chuyển đổi năng lượng kích thích não của con người. Tiến sĩ. Thú vị. Hãy tiếp tục. Đối tượng hê kết nối với ánh lửa và do đó cũng có thể kết nối với tôi. Trong một khoảnh khắc, nỗi đau đã được áp chế và tôi di chuyển thẳng vào đầu cô ấy. Cô ấy cảm thấy sự hiện diện của tôi, ít thôi. Nó không đủ. Sau đó, tôi bắt đầu chuyển đổi năng lượng của tôi như tôi đã kể với ông, từ rắn đến mềm theo kiểu chia nhánh. Tiến sĩ, bạn làm gì khi chia nhánh năng lượng? Đối tượng, tôi xẻ nhánh. Trong khi vẫn giữ một nguồn năng lượng lòng mềm trên đầu Helen để giữ liên lạc, tôi chia nhánh một chùm năng lượng rắn vào cái hộp chứa chiếc nhẫn của tôi trong ngăn kéo bàn. Tôi định mở ra một con đường thông suốt từ tâm trí cô ấy đến chiếc nhẫn. Đây là lý do tại sao tôi sử dụng ánh sáng rắn để hướng cô ấy đến chiếc nhẫn. Tiến sĩ, Helen làm gì tiếp theo? đối tượng Với sự dẫn dắt của tôi, cô ấy dần dần tỉnh thức mà không rõ lý do. Cô ấy di chuyển như thể mộng du đến gần cái bàn và do dự một lúc. Rồi cô mở ngăn kéo. Kể từ khi chiếc nhẫn của tôi nằm trong hộp, tôi liên tục dịch chuyển từ trước ra sau từ tâm trí cô ấy đến nắp của chiếc hộp. Helen mở nắp và lấy ra chiếc nhẫn của tôi, giữ nó trong tay trái. Với một tiếng thở dài, sau đó, tôi biết tôi đã giữ được cô ấy. Tiến sĩ, bởi vì... Đối tượng, bởi vì chiếc nhẫn vẫn giữ lại một phần năng lượng của tôi. Ông không thấy sao. Cô ấy đang cảm nhận năng lượng của tôi ở cả hai nhánh. Đây là một tín hiệu hai chiều. Rất hiệu quả. Tiến sĩ, à... Tôi hiểu rồi sau đó bạn làm gì với Helen. Đối tượng, tôi kết thúc việc này bằng cách tập trung toàn bộ năng lượng vào cầu nối ở một bên là bản thân tôi đang bên cạnh phía bên phải của cô ấy và chiếc nhẫn của tôi ở phía bên trái. Cô ấy hướng theo chỉ dẫn của tôi và nở nụ cười. Sau đó hôn lên chiếc nhẫn của tôi và nói, cảm ơn, anh yêu, em biết anh đang ở bên cạnh em, em sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi muốn động viên bất cứ ai đang trong tình trạng tồi tệ về việc mất đi người mình yêu để làm những gì mà năng lực tâm linh mách bảo khi họ muốn tìm kiếm những người đã mất. Lấy một món đồ trang sức, một tờ báo, bất cứ thứ gì thuộc về người đã khuất và giữ nó trong một khoảng thời gian ở những nơi quen thuộc thuộc về ký ức chung của nhau và tĩnh lặng mở rộng tâm trí của bạn, trong khi để chống các ý nghĩ không liên quan khác. Trước khi kết thúc mục này, Tôi muốn liên hệ đến câu chuyện yêu thích của tôi về kết nối năng lượng thông qua đồ vật từ một người đã chết. Vợ tôi, Peggy, là một y tá chuyên khoa về ung thư với bằng tốt nghiệp chuyên môn, vì vậy cô ấy hay phải chứng kiến sự đau khổ đến từ những bệnh nhân và gia đình của họ. Bởi vì cô ấy điều trị hóa trị tại bệnh viện và thường xuyên liên lạc với nhân viên nhà tế bần, Nên cô ấy có một nhóm bạn thân gồm những người phụ nữ khác thường xuyên gặp nhau và làm việc như một đội hỗ trợ. Một trong các thành viên của nhóm là một hóa phụ mà gần đây chồng cô, Clay, chết vì ung thư. Clay là fan của Khơ Vũ, anh và vợ thường xuyên đi đến nơi các ban nhạc hay nhất đang chơi. Một đêm sau khi Clay qua đời, vợ anh ta... Vợ tôi và tất cả những người còn lại ngồi thành vòng tròn ở giữa phòng khách trong nhà người phụ nữ này và bắt đầu nói về những lý thuyết của tôi về cách các linh hồn quay lại an ủi những người mà họ yêu thương. Người phụ nữ quá bụa, giận dữ. Tại sao Clay không an ủi tôi? Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, đột nhiên hộp nhạc phía trên kệ sách vang lên bài hát im thêm mút của Glenn Miller. Từ những gì tôi hiểu... Có một sự im lặng choáng váng sau đó là tiếng cười căng thẳng từ mọi người. Tất cả những gì người phụ nữ hóa bụa này nói là hộp nhạc đó đã không được chạm vào trong hai năm. Tôi nghĩ giờ đây cô ấy đã có thông điệp của Play. Năng lượng ánh sáng có mang tính chất điện tử, do đó có thể tác động theo một cách huyền bí. Chia N.N. và chim là hai khách hàng thân thiết của tôi, cuộc hôn nhân của họ rất bền vững. Sau buổi trị liệu, chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc sử dụng các trùng năng lượng. Một cách xấu hổ, họ nói với tôi rằng họ kết hợp năng lượng của họ trên đường cao tốc California để đẩy chiếc ô tô phía trước ra khỏi làn đường của họ khi họ đang vội vàng. Khi tôi hỏi họ có tác động mạnh mẽ từ phía sau không, họ nói, Không, chúng tôi chỉ cần kết hợp chùm năng lượng hướng đến phía sau của người tài xế và sau đó dịch chuyển tia năng lượng sang bên phải, làn đường giữa, và rồi lại đặt trở lại. Họ nói rằng số lần họ thành công là 50%. Tôi nói với GOANN và Jim, hơi nghiêm túc, rằng để xe ra khỏi đường rõ ràng là lạm dụng năng lực và họ nên sửa đổi cách thức. Tôi nghĩ họ hiểu rằng món quà năng lực nên được dùng vào việc mang tính xây dựng sẽ tốt hơn, mặc dù thói quen thì rất khó để phá vỡ. Gửi thông điệp qua giấc mơ. Một trong những cách thức cơ bản mà người mới qua đời sử dụng để tiếp cận những người yêu thương họ là thông qua giấc mơ. Sự đau khổ tràn ngập tạm thời được đẩy ra khỏi tư tưởng của chúng ta khi chúng ta ngủ. Ngay cả khi chúng ta ngủ gật, tâm trí cũng mở cửa rộng hơn. Thật không may, những người đang đau khổ sau khi tỉnh dậy với một thông điệp trong giấc mơ sẽ dễ dàng để nó trôi lạc khỏi bộ nhớ khi chưa kịp viết ra thông điệp đó. Hoặc là hình ảnh và biểu tượng mà họ thấy trong giấc mơ không có nghĩa gì cả hoặc những giấc mơ liên tiếp đã bị đè lên bởi mong ước. Ví dụ, người ta mơ thấy mình với người quá cố. Trước khi tiếp tục, tôi muốn đưa ra một đánh giá về bản chất chung của những giấc mơ. Kinh nghiệm chuyên môn của tôi về những giấc mơ bắt nguồn từ việc nghe các đối tượng trong khi Thôi Miên giải thích họ đã sử dụng giấc mơ thương liêng như thế nào để kết nối với người còn sống. Linh hồn rất trọn lọc trong việc sử dụng chuỗi giấc mơ. Tôi đã đi đến kết luận rằng, hầu hết những giấc mơ đều không sâu sắc. Khi xem xét các văn bản khác nhau về giấc mơ, tôi thấy ngay cả những chuyên gia trong lĩnh vực này cũng tin rằng nhiều giấc mơ trong đêm chỉ đơn giản là lộn sộn những điều ngớ ngẩn do mạch của chúng ta bị quá tải vào ban ngày. Nếu tâm trí được tháo gỡ vào một chu kỳ ngủ nhất định, thì các dây thần kinh sẽ thông qua các dãnh sinh học xả hơi để thư giãn cho não. Tôi phân loại giấc mơ theo 3 cách và một trong số đó là giấc mơ hột rửa. Đôi khi vào ban đêm... Những giấc mơ kỳ quái và khó hiểu xuất hiện là vì những ý nghĩ lạc lõng trong ngày đã cấu xé và cuốn phăng tâm trí chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được nó bởi vì nó chả có ý nghĩa gì cả. Mặt khác, tất cả chúng ta đều biết rằng có một khía cạnh nhận thức để hình thành giấc mơ. Tôi phân chia tình huống này thành hai phần, giải quyết vấn đề và tâm thức, chỉ với một lần danh mỏng manh ở giữa. Có những người đã đưa ra được linh cảm về một số sự kiện trong tương lai như là một sự vượt cấp của giấc mơ. Tâm trí của chúng ta có thể bị thay đổi bởi những giấc mơ. Một trong những thời khắc căng thẳng nhất của cuộc đời chúng ta xảy ra trong giai đoạn tăng thương là khi chúng ta cho rằng tình cảm của người mà chúng ta yêu đã bị lấy đi khỏi chúng ta mãi mãi. Và giây phút giải thoát hiếm hoi mà chúng ta có được là lúc ngủ. Chúng ta đi ngủ với nỗi thống khổ và thức dậy với nỗi đau vẫn còn ở đó. Tuy nhiên có một sự kỳ diệu ở khoảng giữa. Một vài ngày thức dậy mang lại cho chúng ta suy nghĩ tích cực đầu tiên về sự mất mát của chúng ta. Giải quyết vấn đề thông qua giấc mơ là một quá trình ủ bệnh tinh thần được xem như phương pháp dùng hình ảnh để hướng dẫn chúng ta cách vượt qua. Liệu các chỉ dấu xuất phát từ chính chúng ta hay từ một nơi khác? Nếu giấc mơ chảy vào qua chế độ tâm thức, vậy thì chúng ta hẳn đã phải trả tiền cho người thêu dệt giấc mơ vì dịch vụ giải quyết phiền muộn. Những giấc mơ tâm linh bao gồm những người hướng dẫn của chúng ta và những linh hồn đồng đội đến để gửi thông điệp giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta không cần phải buồn giàu khi nhận được sự giúp đỡ theo cách này. Trong một mới trộn lẫn những giấc mơ tâm linh, chúng ta cũng nhớ lại những trải nghiệm của chúng ta qua các thể xác và linh hồn khác, bao gồm cả thế giới linh hồn. Có bao nhiêu người trong số bạn đã mơ bạn có thể bay hoặc bơi một cách dễ dàng dưới nước? Tôi đã từng có một số khách hàng có những ký ức huyền bí này về cuộc sống mà họ là những thực thể bay thông minh hoặc là những sinh vật sống dưới nước trên các hành tinh khác, thông thường. Những giấc mơ này cung cấp những manh mối ẩn dụ mở ra cánh cửa cho phép chúng ta so sánh cuộc sống kiếp trước và kiếp này. Tính cách của linh hồn bất tử không thay đổi đáng kể qua các thân xác, do đó những so sánh này không có gì là kỳ quái. Một vài những phát hiện tuyệt vời đến từ những giấc mơ về các sự kiện, nơi trốn và là các mẫu kinh nghiệm ứng xử trước khi chúng ta mang thân xác này. Chương một là sự tóm tắt ngắn gọn về quá trình chuẩn bị ở thế giới linh hồn trước khi chúng ta quay lại với một cuộc sống mới khác. Hoạt động này của linh hồn được tôi diễn giải kỹ hơn ở quyển sách đầu tiên, nhưng tôi nhắc lại ở đây bởi vì điều này có liên quan đến giấc mơ của chúng ta. Các lớp dành cho hoạt động này của linh hồn được thiết kế để nhìn nhận con người tương lai và các sự kiện kèm theo. Trong khi chúng ta chuẩn bị để nhập thể, một giáo viên sẽ nhấn mạnh lại các khía cạnh quan trọng trong kịch bản cuộc sống mới của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng gặp gỡ và tương tác với các linh hồn khác trong nhóm và các nhóm khác những nhân vật sẽ liên đới với nhau trong cuộc sống mới tiếp theo. Những ký ức về sự chuẩn bị này sẽ được kích hoạt trong những giấc mơ của chúng ta để thắp lên ánh sáng trong bóng tối tuyệt vọng, đặc biệt khi một người bạn đời bị mất trong cuộc sống. Dung nói, giấc mơ thể hiện niềm mong ước và nỗi sợ hãi nhưng cũng có thể biểu lộ những sự thật không thể tránh khỏi mà không phải là ảo tưởng hay hoang tưởng. Đôi khi những sự thật này được nhấn mạnh trong những thuật toán ẩn dụ và được thể hiện dưới dạng hình tượng nguyên mẫu trong những giấc mơ của chúng ta. Các biểu tượng giấc mơ được khái quát theo từng văn hóa và hệ thống những chu giải khác nhau cho giấc mơ mà không làm thay đổi đi ý nghĩa ban đầu. Mỗi người nên sử dụng trực giác riêng của họ để lý giải thông điệp cho những giấc mơ. Các thổ dân Úc, một nền văn hóa với hơn 10.000 năm lịch sử không bị gián đoạn, tin rằng giấc mơ mới chính là những sự thật khách quan. Nhận thức trong giấc mơ cũng sát thực như nhận thức lúc chúng ta tỉnh táo. Đối với các linh hồn trong thế giới tâm linh thời gian luôn luôn ở thì hiện tại, do đó, Bất kể họ đã khuất bao lâu, họ vẫn muốn người yêu họ biết được rằng họ luôn luôn ở đây ngay lúc này. Làm thế nào mà một tâm thức yêu thương giúp bạn sáng suốt hơn và chấp nhận những điều này trong giấc mơ của bạn? Trường hợp 5 Khách hàng của tôi trong trường hợp này là một người đã qua đời vào năm 1935 tại New York vì bệnh viêm phổi. Cô là một phụ nữ trẻ chỉ vừa mới 30 tuổi đến New York từ một vùng ở miền Trung Tây nước Mỹ. Cái chết của Sylvia rất đột ngột và cô ấy muốn an ủi người mẹ hóa bụa của mình. Tiến sĩ, bạn có trở về thế giới linh hồn ngay sau khi chết không? Đối tượng không? Tôi phải nói lời tạm biệt với mẹ tôi nên tôi muốn ở lại trái đất một thời gian cho đến khi bà ấy biết điều đó. Tiến sĩ, có người nào khác mà bạn muốn nhìn thấy trước mẹ của bạn không? Đối tượng, do dự, sau đó bằng giọng khàn. Vâng, bạn trai cũ của tôi. Tên anh ấy là Finn. Tôi đến nhà anh ấy trước. Tiến sĩ, nhẹ nhàng, tôi hiểu rồi. Bạn có yêu Finn chứ? Đối tượng tạm dừng. Vâng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ kết hôn. Tôi chỉ muốn chạm vào anh ấy một lần nữa. Tôi không thực sự kết nối với anh ấy bởi vì anh ấy ngủ ngon và không mơ mộng. Tôi không thể ở đó quá lâu bởi vì tôi muốn tìm đến mẹ tôi trước khi bà nghe được tin tức về tôi. Tiến sĩ, có phải bạn hơi vội một chút không? Tại sao bạn không chờ đợi một thời điểm thích hợp và để lại lời nhắn trong giấc mơ cho Finn? Đối tượng, kiên quyết, Finn không phải là một phần trong cuộc đời của tôi trong những năm qua. Tôi đã trao bản thân mình cho anh ấy khi chúng tôi còn trẻ. Giờ đây anh ấy hầu như không còn nghĩ gì về tôi nữa. Để mà, nắm bắt được tôi qua giấc mơ, dù sao anh ấy cũng có thể bỏ lỡ lời nhắn nhủ. Bây giờ, tôi chỉ để lại vừa đủ dấu vết nguồn năng lượng của tôi bởi vì chúng tôi sẽ được bên nhau một lần nữa trong thế giới linh hồn. Tiến sĩ, sau khi rời khỏi phim, bạn có đi đến mẹ của bạn không? Đối tượng có. Tôi bắt đầu với những suy nghĩ giao tiếp thông thường trong lúc bà ấy thức nhưng chẳng ích gì cả. Bà ấy rất buồn. Nỗi đau của mẹ tôi đang áp đảo bà ấy. Tiến sĩ, bạn đã thử dùng cách gì rồi? Đối tượng, tôi chiếu những suy nghĩ của tôi bằng ánh sáng màu cam vàng, giống như ngọn nến, và đặt ánh sáng của tôi quanh đầu bà ấy, gửi những suy nghĩ yêu thương. Nhưng không có hiệu quả. Bà ấy không nhận ra tôi ở bên bà ấy. Tôi sẽ đi vào giấc mơ. Tiến sĩ, được rồi, Chuvia, dẫn tôi đi thật chậm. Hãy bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết bạn chọn một giấc mơ của mẹ bạn hay bạn tự mình tạo ra một giấc mơ. Đối tượng, tôi chưa thể tự tạo giấc mơ được. Sẽ dễ cho tôi hơn khi việc chọn một trong những giấc mơ của mẹ để tôi bước vào. Điều này sẽ tự nhiên hơn để tôi tham gia vào giấc mơ đó. Tôi muốn bà ấy biết rõ tôi trong giấc mơ. Tiến sĩ, tốt, bây giờ hãy cho tôi biết quá trình. Đối tượng, những giấc mơ đầu tiên không phù hợp. Một cái là mơ hẫn độn của sự phi lý. Một cái khác là mảnh ghép của quá khứ, nhưng không có tôi trong đó. Cuối cùng. Mẹ tôi mơ thấy bà ấy đang đi bộ ở cánh đồng gần nhà tôi. Ông biết không, bà ấy không có sự đau khổ trong giấc mơ này, bởi vì ở đó tôi chưa chết. Tiến sĩ, giấc mơ này có gì tốt? Silvia bạn đâu có ở trong đó. Đối tượng, cười tôi, nghe này, không phải ông đang sắp sửa nhìn thấy tôi đi vào đó chăng? Tiến sĩ! Bạn có thể sửa đổi giấc mơ để lồng ghép bản thân vào đó ư? Đối tượng, tất nhiên rồi, tôi đi vào giấc mơ từ phía bên kia của cánh đồng bằng cách kết hợp mô thức năng lượng của tôi với suy nghĩ của mẹ tôi. Ý định của tôi là tạo dựng một hình ảnh như là lần cuối cùng bà ấy nhìn thấy tôi. Tôi bước đến từ từ qua cánh đồng. Để bà ấy quen với sự hiện diện của tôi. Tôi nở nụ cười và tiến lại gần. Chúng tôi ôm nhau, lúc đó tôi sẽ chuyển năng lượng phục hồi vào cơ thể đang ngủ của mẹ tôi. Tiến sĩ, điều này giúp được gì cho mẹ của bạn? Đối tượng, hình ảnh này được nâng cao lên một mức độ ý thức cao hơn đối với mẹ tôi. Tôi muốn đảm bảo giấc mơ sẽ ở lại với bà ấy sau khi bà tỉnh dậy. Tiến sĩ, Làm thế nào để bạn có thể chắc chắn bà ấy sẽ không nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là mong ước của bà ấy và nó không có thực? Đối tượng, một giấc mơ sống động như thế này có một ảnh hưởng tuyệt vời. Khi mẹ tôi tỉnh dậy, tâm trí bà ấy ấn tượng mạnh mẽ về cảnh quan này và tự hỏi có phải tôi đã ở bên cạnh bà ấy. Khí ức này quá thật để bà ấy tin tưởng vào nó. Tiến sĩ Sylvia Hình ảnh của giấc mơ di chuyển từ vô thức đến có ý thức vì sự dịch chuyển năng lượng của bạn ư. Đối tượng, vâng, đó là một quá trình đạn lọc từ lúc tôi không ngừng gửi các luồng năng lượng đến mẹ tôi trong vài ngày cho đến khi bà ấy bắt đầu chấp nhận sự ra đi của tôi. Tôi muốn bà tin rằng tôi vẫn là một phần của bà ấy và sẽ luôn luôn như vậy. Quay trở lại trạng thái ngủ của phim Rõ ràng Sylvia không có ý định ở lại lâu để thể hiện cảm xúc của cô ấy trong vô thức của Phi. Giấc mơ không xuất hiện ở giai đoạn Delta sâu của hoạt động sóng não, nơi không ghi nhận những chuyển động nhanh của mắt. Giấc ngủ REM, ngược lại, là trạng thái mơ hồ nhẹ nhàng, do đó hoạt động giấc mơ xảy ra sôi động hơn và chủ yếu ở giai đoạn đầu và cuối của giấc ngủ. Trong trường hợp tiếp theo của tôi, người mơ sẽ được tiếp cận trong lúc mơ hồ bởi vì ông vẫn còn trong trạng thái ngủ REM. Tất cả những linh hồn tiếp cận giấc mơ mà tôi đã làm việc tham gia gắn kết vào giấc mơ với hai sự khác biệt nổi bật. Thay đổi giấc mơ. Đây là một kỹ năng khéo léo đi vào tâm trí của người đang ngủ và thay đổi một phần giấc mơ đang diễn ra. Tôi gọi kỹ thuật này là sự giao thoa. Nơi linh hồn đóng vai trò như một diễn viên trong một vở kịch đang diễn ra để người mơ không nhận thức được trình tự kịch bản đã bị làm giả. Đây là những gì Sylvia đã làm với mẹ cô ấy. Cô ấy chờ đợi một phân cảnh thích hợp và chen chân vào một cách mượt mà. Thế nhưng đối với tôi, dường như cách thức thứ hai lại có vẻ phức tạp hơn cách này. 2. Giấc mơ nguyên bản Trường hợp này, linh hồn phải tạo ra và tham gia vào một giấc mơ mới hoàn toàn và thiêu diệt một loạt những hình ảnh sao cho giấc mơ có ý nghĩa và phù hợp với mục đích của họ. Tạo ra hoặc thay đổi cảnh trí trong tâm thức của người mơ là để truyền tải thông điệp. Tôi thấy đó là một hành động săn sóc và yêu thương. Nếu việc cái ghép giấc mơ không được thực hiện một cách khéo léo, thì sau khi thức dậy vào buổi sáng, người mơ chỉ ghi nhớ những mảnh tiến sĩ. Làm thế nào để bạn làm giảm bớt nỗi đau của người anh em Walt wow sau khi trở về thế giới linh hồn? Đối tượng, Ashina đã trao đổi với tôi về một chiến lược hiệu quả. Nó rất tinh tế bởi vì chúng tôi đang ở cùng với bản sao của Walt. Wow. Tiến sĩ Ý bạn là một nửa năng lượng còn lại của Walt ở thế giới linh hồn sau khi anh ta nhập thể vào trái đất? Đối tượng, vâng, Walt và tôi là cùng một nhóm linh hồn. Tôi bắt đầu bằng việc kết nối tôi với năng lượng nguyên bản của Walt ở đây để giao tiếp gần gũi hơn với năng lượng của Walt trên trái đất. Tiến sĩ, xin giải thích quá trình này. Đối tượng, tôi trôi đến gần chỗ cất dấu nơi một phần năng lượng của anh ấy được neo lại vào hòa nhập với nó một lúc. Điều này cho phép tôi ghi lại dấu ấn năng lượng của Wow một cách hoàn hảo. Đã có một mối liên kết thần giao cách cảm giữa chúng tôi nhưng tôi muốn có một cấu trúc rung động chặt chẽ hơn khi tôi tiến vào nơi anh ấy nằm ngủ. Tiến sĩ, tại sao bạn lại làm một bản in chính xác về mẫu thức năng lượng của Wow khi bạn trở lại trái đất? Đối tượng Để có một sự kết nối mạnh mẽ cho giấc mơ mà tôi sẽ tạo ra. Tiến sĩ, vậy tại sao nửa nguồn năng lượng còn lại của WoW không liên lạc với chính anh ấy trên trái đất mà lại bạn? Đối tượng, sắc xảo, điều này không hiệu quả. Nó không có gì khác so với việc tự nói chuyện với chính mình. Chẳng có tác động gì cả, đặc biệt là trong khi ngủ. Đó là một sự Huề vốn. Tiến sĩ, được rồi, bạn đã có bản in của Walt. Điều gì sẽ xảy ra khi anh ta đi ngủ? Đối tượng, anh ấy lăn lộn, vật vã vào ban đêm và thực sự rất đau khổ bởi vì tôi bị giết. Asina đã huấn luyện cho tôi làm việc trong những giấc mơ vì việc truyền dẫn năng lượng rất hiệu quả. Tiến sĩ, bạn làm việc qua các những giấc mơ à? Đối tượng, vâng. Cho nên tôi có thể nhắn nhủ anh ấy từng thông điệp một trong những giấc mơ khác nhau và sau đó tập hợp chúng lại để nâng cao khả năng nhận thức. Bởi vì tôi có bản in năng lượng của Wow tôi thâm nhập vào tâm trí anh ta khá dễ dàng để triển khai năng lượng của tôi. Tổng cộng tôi có ba chuyến viếng thăm. Giấc mơ đầu tiên về hai người chúng tôi có tác dụng như một sự trì hoãn và Walt lại nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau không phải qua cơ thể vật lý mà là qua tinh thần. Anh ta sẽ không nhận ra điều này, nhưng điều đó là để kích hoạt những ký ức để Walter có thể chống cự. Lưu ý, một số nền văn hóa, chẳng hạn như các nhà thần bí Tây Tạng, họ tin rằng thế giới tâm linh là thiên đường của thế giới vật chất và là một phần tự nhiên của giấc mơ. Tiến sĩ, bạn đã tạo ra những giấc mơ gì? Đối tượng, Walter lớn hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn là những cậu bé. Điều này đã thay đổi khi anh ấy lên 13 tuổi. Không phải vì chúng tôi không còn là những người anh em thân thiết, mà anh ấy đã trở nên gắn bó với những cậu bạn khác và tôi bị cho ra rìa. Một ngày Walt và các bạn của mình đu đưa trên sợi dây buộc trên cành của một cái cây lớn trên một cái ao gần trang trại của chúng tôi. Tôi đang đứng xem ở gần đó. Những người khác rời đi trước và cùng nhau tham gia vào một trận đánh dưới nước. Khi Walt đung đưa quá cao và bị đập đầu thật mạnh vào một cành cây khác, anh ấy gần như bị hạ gục và rơi xuống nước. Những người khác không biết điều đó. Tôi chạy đến gần giữ đầu anh ta lên khỏi mặt nước và la hét để kêu gọi sự giúp đỡ. Sau khi lên được bờ, Walt nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác và nói, Cảm ơn người anh em, bạn đã cứu sống tôi. Tôi nghĩ rằng hành động này sẽ cho phép tôi và nhóm chơi chung với họ nhưng chỉ vài tuần sau Walt và những người bạn của anh ấy không cho tôi chơi một trò chơi bóng mềm cùng họ. Tôi cảm thấy bị phản bội vì Walt đã không lên tiếng cho tôi. Trong lúc chơi, quả bóng đã bị vướng vào những lùm cây và họ không thể tìm nó. Tối hôm đó, T tìm thấy quả bóng và giấu nó bên trong một cái chuồng. Chúng tôi là những đứa trẻ nghèo và điều này đã phá hỏng những trận đấu bóng trong suốt một thời gian cho đến khi có một cậu bé có một quả bóng khác vào ngày sinh nhật của mình. Tiến sĩ, nói cho tôi nghe thông điệp mà bạn muốn truyền tải cho Walt. Đối tượng, tôi muốn nói hai điều. Giấc mơ đầu tiên tôi muốn anh ấy thấy tôi khóc và giữ cái đầu đang chảy máu của anh ấy trong lòng trên bờ ao và nhớ những gì chúng tôi nói với nhau sau khi anh ta có thể thở đều trở lại. Giấc mơ thứ hai là sau khi trận bóng kết thúc, tôi nối thêm một đoạn tình lược trong mơ và dẫn anh ấy đến cái chuồng nơi quả bóng bị giấu. Tôi đã nói với Goal tôi tha thứ cho anh ta từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của hai chúng tôi. Tôi muốn anh ấy biết tôi luôn ở bên anh ấy và sự tôn sùng chúng ta dành cho nhau không bao giờ mất đi. Anh ta sẽ biết điều này khi anh ta quay về cái chuồng cũ năm xưa và tìm lại được quả bóng. Tiến sĩ Walt wow, có cần thiết phải mơ những điều này không? Đối tượng, cười, nó không cần thiết cho đến khi anh ta nhớ ra được nơi quả bóng bị giấu sau khi tỉnh dậy. Walt wow, nhớ những gì tôi đã kế ghép vào giấc mơ của anh ta. Trở về kết chuồng cũ và tìm kiếm lại quả bóng sẽ liên kết tất cả thông điệp lại với nhau. Điều này để cho Walt wow, thấy thanh thản về cái chết của tôi. Chủ nghĩa biểu tượng giấc mơ dịch chuyển ở nhiều cấp độ khác nhau trong tâm trí, một số trong đó là chủ tượng, trong khi những cái khác là cảm xúc. Những giấc mơ của trường hợp này liên quan đến hình ảnh kinh nghiệm, củng cố những kỷ niệm sâu sắc của hai người bạn trong một phân đoạn mà thời gian ghi lại. Sự đoàn tụ trong tương lai đã được vẽ ra cho Walt trong giấc mơ thứ ba, một cảnh tượng mà hai linh hồn của họ hạnh phúc gặp lại nhau trong thế giới linh hồn. Phải mất một thời gian dài trước khi tôi tìm được một đối tượng tiên tiến. Bậc thầy của những giấc mơ, danh xưng mà tôi nghĩ là thích hợp cho Asina trong trường hợp 6. Như với bất kỳ kỹ thuật tâm linh nào khác, một số linh hồn thể hiện sự vượt bậc hơn những linh hồn khác trong các kỹ năng cao cấp. Trong trường hợp 6, bút không chỉ tạo ra một chuỗi những giấc mơ trong tâm thức của Walt mà còn liên kết chúng lại thành một bức tranh đầy tình thương để hỗ trợ cho người anh em của mình. Cuối cùng, Wood cung cấp các bằng chứng hiện hữu rằng ông đã có mặt ở đó thông qua câu chuyện quả bóng bị cất giấu Điều này cũng không ngay khác biệt so với Silvia trong trường hợp 5, bởi vì cô đã thành công bước vào giấc mơ của mẹ mình để mang lại sự yên bình cho bà mà không gây ra bất cứ một sự gián đoạn nào. Đối tượng trong trường hợp 6 chỉ biểu hiện nó một cách nghệ thuật hơn. Sự truyền dẫn thông qua trẻ em, khi linh hồn gặp khó khăn trong việc tiếp cận tâm trí của một người lớn, họ có thể phải nhờ đến trẻ em làm đường dẫn cho thông điệp của họ. Trẻ em dễ tiếp thu tâm linh hơn bởi vì chúng không hoài nghĩ hay phản kháng lại siêu nhiên. Thường thì một đứa trẻ trong gia đình sẽ được chọn làm cầu nối với người đã khuất. Trong một hoàn cảnh mà linh hồn cố gắng tiếp cận với một thành viên trong gia đình, thì cách này vô cùng hữu dụng. Trường hợp tiếp theo là của một người đàn ông đã chết vì một cơn đau tim ở sân sau của mình ở tuổi 42, trường hợp 7. Tiến sĩ, bạn làm gì để an ủi vợ mình vào thời khắc đó? Đối tượng, lúc đầu Tôi cố gắng ôm Irene bằng năng lượng của tôi nhưng tôi vẫn chưa thể giữ nó ở đó. Chủ đề là cấp độ 2. Tôi liên hệ được với nỗi đau của cô ấy nhưng tất cả cố gắng của tôi đều vô ích. Tôi lo lắng vì tôi không muốn đi mà không nói lời tạm biệt. Tiến sĩ, thư giãn một chút và chúng ta bắt đầu một cách chậm rãi nhé. Tôi muốn bạn giải thích cho tôi cách bạn làm việc thông qua tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Đối tượng, không lâu sau tôi nhận ra rằng tôi có thể an ủi cô ấy một chút bằng cách thông qua Sara đứa con gái 10 tuổi của chúng tôi. Tiến sĩ, tại sao bạn nghĩ Sara có thể tiếp nhận được bạn? Đối tượng, con gái tôi và tôi có mối liên hệ đặc biệt. Nó cũng rất buồn về sự ra đi của tôi và phần nhiều pha lẫn sợ hãi về những gì đã xảy ra với tôi một cách đột ngột. Sara vẫn chưa hiểu hết. Đông đúc những người hàng xóm vây quanh để an ủi vợ tôi. Không ai chú ý đến Sara Nó đang ngồi một mình trong phòng ngủ của chúng tôi. Tiến sĩ, bạn có xem như đây là một cơ hội không? Đối tượng, vâng, tôi có. Sara cảm thấy tôi vẫn còn sống và vì thế nó cởi mở hơn để tiếp nhận những tần sóng rung động của tôi khi tôi tiến vào phòng ngủ. Tiến sĩ, tốt những gì xảy ra giữa bạn và con gái của bạn. Đối tượng, hít thật sâu, tôi đã làm được. Sara đang cầm một bộ kim đan len của mẹ nó. Tôi gửi sự ấm áp qua tay con bé và nó cảm nhận điều này ngay lập tức. Sau đó tôi sử dụng những cái kim đan như một bàn đạp để đi đến cột sống của con bé, đến phần cổ và tác động xung quanh cầm của nó, chủ đề dừng lại và bắt đầu cười. Tiến sĩ, cái gì làm bạn vui như vậy? đối tượng Sarah đang cười khúc khích vì tôi đang củ cầm của nó như tôi đã làm trước khi đi ngủ mỗi tối. Tiến sĩ, bây giờ bạn làm gì? Đối tượng, đám đông đang tản ra và bỏ đi khi tôi được đưa ra ngoài phố và được đưa vào xe cứu thương. Aileen lặng lẽ đi vào phòng ngủ để chờ một người hàng xóm lái xe chở giúp cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy cũng muốn kiểm tra con gái của chúng tôi. Sara nhìn lên vợ tôi và nói, Mẹ ơi, mẹ không cần phải đi đâu cả. Bố đang ở đây, con biết như vậy bởi vì bố đang cọ vào cầm của con. Tiến sĩ, thế rồi vợ bạn làm gì? Đối tượng, Irene đang khóc nhưng không nhiều như hồi nãy vì cô ấy không muốn làm Sarah sợ. Cô ấy ôm con gái của chúng tôi. Tiến sĩ, Irene không muốn nuôi hy vọng cho những gì mà Sara nói với cô ấy sao? Đối tượng chưa, nhưng bây giờ tôi đã sẵn sàng cho Irene. Ngay khi vợ tôi giữ con gái tôi, tôi lấp đầy khoảng trống của họ, chuyển năng lượng cho cả hai. Irene cũng cảm thấy tôi, mặc dù không nhiều như Sara Họ ngồi xuống giường, ôm nhau và nhắm mắt lại. Trong một thời gian, Cả ba chúng tôi đều ở bên nhau. Tiến sĩ, bạn có cảm thấy bạn đã hoàn thành những gì bạn đặt ra vào ngày hôm nay chưa? Đối tượng, vâng, đủ rồi. Đã đến lúc tôi rời đi, tôi rút lui ra khỏi họ và trôi ra khỏi nhà. Sau đó, tôi ở bay lên cao và bị hút lên bầu trời. Chẳng bao lâu sau tôi di chuyển vào một thứ ánh sáng rực rỡ và người hướng dẫn của tôi đã chờ tôi ở đó. Liên lạc theo những cách quen thuộc. Từ trường hợp trên đây, dường như một khi linh hồn đã chạm được vào những người quan tâm đến họ, họ sẽ trở về thế giới linh hồn mà không phải lo lắng ở gần chúng ta nữa. Có những người không cảm thấy sự hiện diện của linh hồn ngay sau khi chết mà phải mất một thời gian sau này. Những người còn sống sót tới đến giai đoạn chấp nhận trong quá trình đau buồn của họ sẽ nhận thấy sự an ủi khi biết những người họ yêu vẫn tiếp tục theo dõi họ. Tuy nhiên, có những người không bao giờ nhận bất cứ điều gì. Linh hồn không từ bỏ chúng ta một cách dễ dàng. Một cách khác mà linh hồn liên lạc với con người là thông qua môi trường quen thuộc gắn liên với bộ nhớ của họ. Những mối liên lạc này có hiệu quả đối với những tâm trí đã đóng kín với tất cả các hình thức truyền đạt tâm linh khác. Các trường hợp sau đây minh họa phương pháp này. Khách hàng của tôi, một người phụ nữ tên là Nancy. Chết vì đột quỵ sau 38 năm kết hôn cùng Jack Lee. Chồng cô bị mắc kẹt giữa buồn chán và tức giận, cảm xúc của anh ta bị giam giữ đến mức anh ta không chấp nhận sự giúp đỡ của bạn bè hay tìm kiếm một sự cố vấn chuyên nghiệp từ bên ngoài. Là một kỹ sư, khuynh hướng ưa phân tích của ông bác bỏ vai trò tâm linh đối với sự mất mát của ông vì cho rằng nó đi ngược lại với khoa học. Linh hồn của Nancy đã cố gắng tìm đến chồng mình bằng nhiều cách trong nhiều tháng sau đám tang. Bản tính trầm lặng tự nhiên của ông tạo ra một bức tường xung quanh ông rằng xác ly đã không thực sự khóc vì cái chết của vợ mình. Để vượt qua trở ngại này, Nancy đã quyết định thâm nhập tâm trí bên trong của chồng mình thông qua khiếu giác của ông ấy bằng cách kết nối với một môi trường quen thuộc với cả hai. Việc vận dụng sử dụng các giác quan của linh hồn bổ sung cho việc liên lạc với tiềm thức Nancy quyết định sử dụng khu vườn của mình, cụ thể là một bụi cây hoa hồng, để kết nối với xác ly. Trường hợp 8 Tiến sĩ, tại sao bạn nghĩ xác ly sẽ có phản ứng trước sự hiện diện của bạn thông qua khu vườn? Đối tượng, bởi vì anh ấy biết tôi thích khu vườn của mình. Đối với anh ấy, cây cối của tôi có cũng được không có cũng được. Anh ấy biết nó cho tôi niềm vui nhưng đối với sắc Ly làm vườn thì toàn những việc cực nhọc. Thành thật mà nói, anh ấy không làm gì nhiều cho khu vườn chung của chúng tôi. Anh ấy quá bận rộn với các dự án cơ khí của mình. Tiến sĩ, vậy là ông ấy không chú ý đến công việc làm vườn của bạn. Đối tượng không, trừ khi tôi khiến anh ấy chú ý đến một điều gì đó. Tôi có một niềm yêu thích với hoa hồng trắng và bất cứ khi nào tôi cắt những bông hoa này, tôi sẽ vẫy chúng trước mũi của xác ly và nói rằng nếu mùi hương ngọt ngào này không ảnh hưởng được anh ấy, thì tâm hồn anh ta chẳng lãng mạn gì cả. Những lúc ấy, chúng tôi thường vui vẻ cười đùa vì thật ra, xác ly là một người yêu dịu dàng nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được qua vẻ ngoài của anh ấy. Để đánh trống lãng, anh ấy thường trêu chọc tôi bằng cách gần giọng đây là hoa hồng trắng. Anh chỉ thích màu đỏ. Tiến sĩ, vậy bạn đã lên kế hoạch như thế nào với hoa hồng để xác ly biết bạn vẫn tồn tại bên cạnh anh ta? Đối tượng, hoa hồng của tôi khô héo vì không được ai chăm sóc sau khi tôi chết. Mà thật ra, toàn bộ khu vườn của tôi trở nên xấu đi vì xác ly không chăm bón cho nó. Một ngày cuối tuần... Anh ấy thưa thần đi dạo quanh khu vườn và đến gần những bụi hoa hồng của người hàng xóm cạnh nhà của chúng tôi. Anh ấy bắt đầu ngửi chúng. Đây là những gì tôi đang mong đợi và tôi nhanh chóng di chuyển vào tâm trí của anh ấy. Anh ấy nghĩ về tôi và nhìn vào bụi hoa hồng đã chết của tôi. Tiến sĩ, bạn đã tạo ra hình ảnh về bụi hoa hồng của bạn trong đầu anh ấy à? Đối tượng thở dài, không. Anh ấy sẽ bỏ lỡ điều đó ngay từ đầu. Charlie biết rõ các dụng cụ. Tôi bắt đầu bằng cách vẽ ra một cái sảnh trong đầu anh ấy. Sau đó, tôi chuyển sang hoa hồng và một nhà vườn ở trung tâm của thị trấn nơi có thể mua được hoa hồng. Charlie lấy ra chìa khóa xe. Tiến sĩ, bạn đã khiến anh ta đi bộ đến xe và sau đó lái xe đến nhà vườn ư? đối tượng Cười, phải thật kiên nhẫn, nhưng đúng tôi đã làm như vậy. Tiến sĩ, sau đó bạn làm gì? Đối tượng tại vườn ươm, xác ly đi lang thang vòng quanh một lúc cho đến khi tôi có thể kéo anh ta đến chỗ hoa hồng. Họ chỉ có giống hoa màu đỏ, và điều đó thích hợp với anh ta. Tôi đã vẽ ra trong đầu xác ly một bông hoa hồng trắng do đó anh ấy hỏi một nhân viên tại sao không có hoa hồng trắng. Họ nói họ chỉ còn lại màu đỏ. Charlie băng qua những suy nghĩ của tôi và mua một chậu hoa hồng đỏ lớn. Anh ấy đề nghị người bán ra đến nhà vì anh ấy không muốn xe bị bẩn. Tiến sĩ, băng qua những ý nghĩ nghĩa là gì? Đối tượng, những người bị căng thẳng trở nên thiếu kiên nhẫn và rơi vào các mô thức tư duy đã được thiết lập. Đối với Charlie, hoa hồng chuẩn có màu đỏ. Đó là hệ thống suy nghĩ của anh ấy. Nếu ngay lúc đó cửa hàng không có hoa hồng trắng, chồng tôi sẽ không bận tâm thêm cho điều đó. Tiến sĩ, nói một cách dễ hiểu, có phải xác ly đang bị khóa trong sự mâu thuẫn giữa một bên là những suy nghĩ có ý thức của anh ta và một bên là những gì bạn thiết lập trong vô thức của anh ấy? Đối tượng, vâng, và chồng tôi cũng rất mệt mỏi vì cái chết của tôi. Tiến sĩ, Vậy chẳng phải là hoa hồng đỏ không phù hợp với mục đích của bạn rồi sao? Đối tượng thẳng thắn, không. Sau đó tôi chuyển năng lượng của mình sang Sabine, cô ấy điều hành cửa hàng này. Cô ấy đã ở trong đám tang của tôi và biết rằng tôi yêu hoa hồng trắng. Tiến sĩ, tôi không nghĩ là tôi biết chuyện này dẫn đến đâu, Nancy. Không có hoa hồng trắng. Sắc ly đã mua hoa hồng đỏ và sau đó về nhà. Vẫn chưa đủ sao. Đối tượng cười tôi, ông thật là. Hoa hồng trắng là tôi. Sáng hôm sau Sabine tự mình lái xe đến nhà tôi và giao một chậu lớn hoa hồng trắng. Cô ấy nói với chồng tôi rằng cô ấy đã nhận nó từ một nhà vườn khác và tôi sẽ thích nó. Rồi cô ấy rời đi để xác ly ở lại chỗ ra vào bãi xe anh ấy đứng đấy một cách hoàng mang anh ta mang chúng đến hố đất nơi mà anh ta đã đào trước đây cho bụi hoa hồng cũ của tôi và dừng lại hoa hồng ở trước mặt của anh ấy anh ấy ngửi thấy mùi thơm của nó nhưng điều quan trọng hơn là màu trắng tinh khiết được kết hợp với mùi hương đối tượng của tôi bị gián đoạn bởi những giọt nước mắt giàn rụa khi cô diễn tả khoảnh khắc này tiến sĩ hạ giọng bạn làm rất tốt tiếp tục đi đối tượng xác Ly cuối cùng đã cảm thấy sự hiện diện của tôi bây giờ tôi chuyển năng lượng của tôi khắp người anh ấy và cả những bông hoa hồng trong một bộ năng lượng đối xứng tôi muốn anh ta ngửi thấy hoa hồng trắng và cảm nhận nguồn năng lượng tinh khiết của tôi đang trảy qua tiến sĩ điều này có hiệu quả không đối tượng nhẹ nhàng cuối cùng Anh quỳ xuống bên cạnh cái hồ đất, xích chặt những bông hoa hồng và đưa lên mặt. Charlie vỡ ỏa và khóc nước nở một lúc lâu trong khi tôi ôm chặt anh ấy. Giờ đây anh ấy biết tôi vẫn còn đây. Trong khi tâm thức của những người chồng có thể sử dụng xe hơi hoặc thiết bị thể thao, thì những người vợ thường sử dụng các dụng cụ làm vườn để tiếp cận bạn đời của họ. Một khách hàng khác kể với tôi vợ ông đã áp dụng việc trồng kê sồi để cô ấy kết nối được với ông. Trước khi ông ta gặp tôi, ông đã viết. Nếu tất cả những điều đó đều không phải là từ vợ tôi, thì sao chứ? Điều quan trọng là bằng cách nào đó, những cảm giác này đã giấy lên trong tôi những cảm xúc tràn đầy năng lượng để tôi có thể chạm được vào nguồn lực bên trong mình, vốn trước đây là không thể. Tôi đã không còn ở trong vực thẳm nơi mà ánh sáng rực rỡ bị che khuất nữa. Khi nói chuyện với những người có những trải nghiệm tương tự, một số gọi đó là chuyện thần bí, điều quan trọng là phải xem xét khả năng nguồn lực tâm linh. Nếu những tình cảm vẫn được nuôi nấng cùng với nỗi đau khổ, chúng ta có thể vừa chữa lành đồng thời nuôi lớn tâm hồn của chúng ta. Linh hồn ưa thích hơn việc giao tiếp với chúng ta thông qua ý nghĩ. Đây là một đoạn trong bức thư từ một khách hàng cũ viết về vợ ông, quen người đã mất. Tôi tin rằng buổi trị liệu đã giúp tôi tìm ra cách tốt nhất để biết được những suy nghĩ của vợ tôi. Tôi đã biết được rằng chúng ta không bình đẳng về khả năng như các linh hồn để giao tiếp với nhau. Người và nhận lời nhắn là một kỹ năng cần được tôi luyện đi kèm với thực hành. Sau cùng tôi cũng nhận ra dấu vết những suy nghĩ của Wren thông qua cách thiền định mà mới đầu chỉ là những khoảng trống hư vô. Cô ấy là một nhà văn sử dụng từ ngữ thay vì hình ảnh để tạo ra cảm giác trong tôi. Tôi phải học cách tích hợp những từ lóe lên từ cô ấy theo cách nói của tôi, điều mà cô ấy biết để giải mã những gì cô ấy nói với tôi. Tôi thấy rõ ràng hơn làm thế nào tôi có thể chạm vào Wren bằng tâm trí của mình. Khi người lạ là người đưa tin Trường hợp 9 Derek, một người đàn ông đang ở vào những năm 60 từ Canada đến gặp tôi để đánh giá cuộc sống và cố gắng giải quyết nỗi buồn to lớn của anh ấy khi còn là một thanh niên anh đã mất đứa con gái sinh xắn 4 tuổi Julia cái chết của cô bé đột ngột bất ngờ và tàn phá đến nỗi anh và vợ quyết định không có con nữa tôi đặt Derek vào cuộc thơ miên sâu và đưa anh đến một phân cảnh trong kiếp sống gần nhất của anh nơi anh xuất hiện trước hội đồng sau đó chúng tôi phát hiện được rằng Một trong những bài học về cuộc sống hiện tại của ông là học cách đương đầu với bi kịch. Derek đã bị thiếu mảng này trong suốt hai cuộc đời của mình vì đã ra đi và để lại một gia đình khốn khổ vì họ vốn dĩ đang dựa vào anh tê Hiện tại, anh ấy đã làm tốt hơn nhiều. Điều đặc biệt thú vị đối với tôi về trường hợp này là một sự việc xảy ra với Derek khoảng 20 năm sau cái chết của Julia. Derek gần đây đã mất đi người vợ vì bệnh ung thư và đang tổ chức tàng lễ. Một ngày kia, cảm thấy rất buồn bã. Anh đã đi ra công viên gần đó. Sau một lúc anh ngồi xuống một băng ghế dài, lắng nghe âm nhạc và theo dõi các em bé vui vẻ đi vòng vòng quanh những con thú bằng gỗ đầy màu sắc, anh nhìn từ xa thấy một cô gái nhỏ trông giống như Julia. Nước mắt bắt đầu xoáy nhòa đôi mắt của anh. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi xuất hiện và hỏi cô có thể ngồi xuống cạnh anh không? Đó là một ngày ấm áp. Cô mặc một chiếc váy lanh màu trắng, trên tay cầm một chai nước. Derek gợt đầu, nhưng không trả lời. Trong khi cô gái uống nước và kể về việc cô sinh ra và lớn lên ở Anh, sau đó cô đến Canada vì cô ấy đặc biệt rất thích Vancouver. Cô tự giới thiệu mình tên là Heather và Derek nhận thấy một vầng sáng xung quanh cô gái. Trông cô ấy giống như một thiên thần. Thời gian dừng ngưng động đối với Derek khi cuộc trò chuyện xoay quanh gia đình và những gì Heather sẽ làm với cuộc sống mới của cô ấy ở Canada. Derek có cảm giác như của một người cha và họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Derek có cảm giác quen biết cô gái này. Cuối cùng, Heather đứng dậy và đặt tay cô nhẹ nhàng trên vai Derek. Cô ấy mỉm cười và nói, Con biết bố lo lắng cho con bố đừng như thế. Con ổn cả và cuộc sống thì thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Một ngày nào đó, con biết mà. Derek kể rằng khi Heather quay đi và vẫy tay chào anh ấy lần cuối, anh ta nhìn thấy con gái mình và cảm thấy bình an. Trong buổi trị liệu của chúng tôi, Derek nhận ra rằng linh hồn đầu thai của Julia đã đến với anh ta và đảm bảo rằng đứa con gái bé bỏng của anh ấy không mất đi. Có thể vào một lúc nào đó, những người mà chúng ta yêu thương đã vắng bóng sẽ lại tìm đến chúng ta một lần nữa. Theo một cách huyền bí, thường là khi tâm trí chúng ta bị tách ra trong trạng thái an nông. Hãy nhận những khoảnh khắc này dưới dạng tin nhắn từ đầu bên kia và cho phép họ xoa rượu cho bạn. Thiên thần hay những linh hồn đến từ thiên đường? Trong những năm gần đây sự phổ biến của thiên thần đã hồi sinh trở lại Giáo hội Công giáo làm mã định nghĩa các thiên thần là những thực thể tâm linh, thông minh và không thuộc về tổ chức, là đầy tớ và là sữ giả của thiên chúa Quan điểm của nhà thờ thiên chúa giáo là những sinh vật này chưa bao giờ được ghi nhận trên trái đất Chúng ta nghĩ về những thiên thần như những người mặc áo choàng trắng, có cánh và có hào quang Những lý thuyết hình ảnh này đã có từ thời Trung Cổ. Nhiều khách hàng ban đầu nghĩ rằng họ nhìn thấy những thiên thần khi tôi đưa họ vào thế giới linh hồn, đặc biệt là những người có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ. Phản ứng này cũng tương tự như phản ứng sùng bái của một số người có trải nghiệm cận tử. Tuy nhiên, không kể đến các điều kiện tôn giáo trước đây. Đối tượng của tôi sớm nhận ra những sinh vật sống động mà họ đang nhìn thấy thông qua thôi miên chính là đại diện cho những người hướng dẫn và những linh hồn đồng đội của họ đến gặp họ. Những sinh linh này được bao quanh bởi ánh sáng trắng và đôi khi xuất hiện trong bộ áo choàng Trong các nghiên cứu của tôi, người hướng dẫn đôi khi được miêu tả là những thiên thần bảo hộ, mặc dù những người thầy của chúng ta là những sinh vật đã nhập thể dưới dạng vật lý rất lâu trước khi tốt nghiệp để đạt đến trình độ người hướng dẫn. Một người bạn linh hồn thân thiết đã nhập thể cũng có thể đến cổng để vỗ về chúng ta trong những lúc cần thiết. Tôi cảm thấy niềm tin vào thiên thần bắt nguồn từ mong muốn bên trong về sự một sự bảo hộ của nhiều người. Khi đưa ra nhận xét này, tôi không có ý gạt bỏ đức tin của hàng triệu người theo tôn giáo. Trong nhiều năm qua, tôi thiếu mất niềm tin vào bất cứ điều gì ngoài sự tồn tại của mình. Tôi biết tầm quan trọng của việc tin tưởng vào cái gì đó lớn hơn bản thân một người. Đức tin của chúng ta là điều duy trì chúng ta trong cuộc sống và điều này áp dụng để tin rằng có những sinh vật cao cấp đang canh chừng chúng ta. Các buổi thuyết trình của tôi nhằm mục đích mang lại một khái niệm về sự nhân văn trong tâm linh trong cuộc sống của chúng ta. Những vị thầy hướng dẫn linh hồn của chúng ta có các phong cách và kỹ thuật khác nhau, cũng như giáo viên trên trái đất. Tính cách bất tử của họ đã được kết đôi với bản chất tinh tế của chúng ta bởi nhiều cách khác nhau. Hai trường hợp tiếp sau đây minh họa cho sự biện luận của tôi rằng những người hướng dẫn và linh hồn đồng đội là hiện hữu. Họ sẽ kết nối với chúng ta từ phía bên kia nếu chúng ta cần sự an ủi. Trường hợp 10 Những tường trình sau đây đến từ Ren, một quá phụ 40 tuổi đã mất chồng, Harry, 3 tháng trước buổi hẹn của chúng tôi. Tôi đợi cho đến khi kết thúc buổi trị liệu của chúng tôi để hỏi cô ấy về hàng loạt các câu hỏi tiếp theo. Ý định của tôi là cho phép Ren so sánh hình ảnh ý thức và siêu ý thức mà cô ấy có với người hướng dẫn của cô, Nít. Tiến sĩ, trước buổi trị liệu này, bạn có bao giờ kết nối với thực thể mà bạn cho là Nít trong khi thôi miên chưa? Đối tượng, vâng, từ sau cái chết của Harry. Nít đã đến trong những giờ phút tối tâm của tôi. Tiến sĩ, nít trước và sau khi thôi miên này có gì giống nhau không? Đối tượng, không, tôi không thấy giống. Trước đây cô ấy như là một thiên thần và bây giờ niết là thầy của tôi. Tiến sĩ, có phải khuôn mặt và thái độ của cô ấy khác trong khi bạn đang bị thôi miên so với những gì bạn thấy khi tỉnh táo không? Đối tượng, cười, hôm nay cô ấy không có cánh hay quần sáng, nhưng có ánh sáng rực rỡ. Còn gương mặt và biểu cảm của cô ấy vẫn nhẹ nhàng như vậy. Tôi cũng thấy rằng trong nhóm linh hồn của chúng tôi, cô ấy có thể là một người hướng dẫn sắc xảo. Tiến sĩ, giống một giáo viên hơn là một người chữa lành đau buồn. Ý bạn là vậy phải không? Đối tượng, vâng, có lẽ là như vậy. Ngay sau cái chết của Harry, cô ấy rất ngọt ngào Và thấu hiểu khi cô ấy đến với tôi. Hớp tấp, điều đó không có nghĩa cô ấy không tử tế ở thế giới linh hồn, chỉ là thích hợp hơn thôi. Tiến sĩ, bạn có làm gì để kêu gọi nít ngay sau cái chết của Harry? Đối tượng, tôi đã khóc để được giúp đỡ sau đám tang. Tôi phát hiện ra rằng tôi cần phải ở một mình và rất cần, được nghe ai đó. Tiến sĩ, điều này có nghĩa là bạn đã nghe nít hơn là nhìn thấy cô ấy ư? Đối tượng, không, ngay từ đầu tôi nhìn thấy cô ấy lơ lường trên đầu tôi trong phòng ngủ của tôi. Một tay của tôi cuốn quanh cái gối, vợ như đó là Harry, lúc đó tôi đã ngừng khóc. Cô ấy trở nên mờ nhạt hơn sau lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy và tôi nhận ra lần sau tôi phải lắng nghe giọng cô ấy cẩn thận hơn. Trong những ngày tiếp theo, tôi nghe nít nhiều hơn tôi nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi cần lắng nghe. tiến sĩ Điều đó có nghĩa là tập trung phải không? Đối tượng, ừ, thì, cho phép tâm trí tôi giải phóng khỏi cơ thể tôi. Tiến sĩ, điều gì sẽ xảy ra khi bạn muốn nghe lời nhắn của cô ấy nhưng lại nghe không đúng? Đối tượng, sau đó cô ấy liên lạc với tôi qua những cảm xúc của tôi. Tiến sĩ, bằng cách nào? Đối tượng, ồ, tôi có thể tự lái xe hoặc đi dạo một mình. Suy ngẫm về một điều gì đó, thực hiện một hành động nhất định. Cô ấy sẽ cho tôi có cảm giác tích cực nếu điều tôi làm là đúng. Tiến sĩ, vậy nếu hành động mà bạn đang dự tính là sai thì sao? Đối tượng, Nít sẽ khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi làm việc đó. Tôi sẽ cảm nhận được nó trong lòng nếu đó là một sự sai trái. Đoạn trích trường hợp kế tiếp của tôi liên quan đến một thanh niên đã chết trong một tai nạn xe hơi vào năm 1942 ở tuổi 36. Anh sẽ cho chúng ta một quan điểm khác về thần thoại và về các thiên thần. Trường hợp 11 Tiến sĩ, nói tôi nghe bạn đã làm gì cho vợ mình sau vụ tai nạn? Đối tượng, tôi ở lại trong ba ngày với Betty để giảm bớt sự nặng nề của cô ấy. Tôi phủ trường năng lượng của tôi lên đầu cô ấy như một cách mà tôi có thể làm xoa dịu cô ấy bằng cách kết hợp tần sóng rung động của cả hai chúng tôi. Tiến sĩ, anh có sử dụng các kỹ thuật khác không? Đối tượng, vâng, tôi đã phát hình ảnh của tôi trước mặt cô ấy. Tiến sĩ, điều này có hiệu quả không? Đối tượng, tinh nghịch, ban đầu, cô ấy nghĩ tôi là giê Ngày thứ hai cô ấy khá hoang mang và đến ngày thứ ba Betty cả quyết tôi là một thiên thần. Vợ tôi rất mộ đảo. Thiến sĩ, bạn có bận tâm khi cô ấy không nhận ra bạn vì những niềm tin tôn giáo của cô ấy? Đối tượng, không bận tâm chút nào. Sau đó có một ít do dự, ồ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ vui hơn nếu Betty nhận ra tôi, nhưng cô ấy cảm thấy khá hơn mới là mối quan tâm chính của tôi. Betty tin rằng tôi là một vị thần trên trời, không sao cả bởi tôi cũng đại diện cho linh hồn đến vì cô ấy. Tiến sĩ, liệu cô ấy có cảm thấy tốt hơn khi biết đó chính là anh? Đối tượng, nghe này, Betty nghĩ tôi đang ở trên trời và không thể giúp cô ấy. Thiên thần thì có thể và đó chính là tôi. Vì vậy... Tôi đang trong một tình trạng giả dạng có gì khác biệt đâu chứ miễn là thực hiện được mục tiêu giúp được cho cô ấy. Tiến sĩ, vâng, kể từ lúc Betty không còn kết nối với sự ngụy trang của bạn, có cách nào các bạn có thể giao tiếp ở mức độ cá nhân hơn không? Đối tượng, cười, qua người bản thân nhất của tôi, test. Anh ấy an ủi cô ấy và đưa ra lời khuyên cho cô ấy với một bảng các chi tiết hàng ngày. Sau đó tôi bay lượn qua cả hai người ấy và gửi một thông điệp cho phép. Đối tượng cười. Tiến sĩ, có gì mà vui vậy? Đối tượng, Tết chưa kết hôn. Anh ấy đã yêu Betty trong một thời gian dài, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra điều đó. Tiến sĩ, điều này có ổn với bạn không? Đối tượng, vui vẻ, nhưng với sự hoài nghiệm chắc chắn rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy có thể làm những gì tôi không thể làm cho cô ấy nữa, ít nhất là cho đến khi cô ấy trở về nhà với tôi. Và như thế đấy, có những linh hồn giống như thiên thần thường xuyên đến trái đất giữa các kiếp sống chỉ đơn giản là để giúp đỡ cho những người không nhận ra họ là ai. Họ có thể là những người chữa lành trong quá trình huấn luyện, hay như một khách hàng đã nói với tôi. Người hướng dẫn của tôi và tôi đã giúp đỡ một cậu bé ở Ấn Độ đang bị chết đuối và bị nhấn chìm trong sợ hãi. Cha mẹ cậu kéo cậu ấy lên từ dòng sông và cố gắng hồi sinh cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không một chút phản ứng. Tôi đặt hai tay lên đầu để chấn tĩnh sự sợ hãi của cậu bé, sau đó gửi một chút năng lượng vào trái tim để giúp cơ thể cậu bé ấm áp hơn và trồng bản chất tinh tế của tôi và cậu bé lên nhau trong giây lát để giúp cậu ấy kháng nước ra và thở lại. Trong hành trình đó chúng tôi tổng cộng đã giúp 24 người trên trái đất. Sự bình phục cảm xúc của lời y hồn và những người còn sống, những lời thuật sau cùng trong trường hợp 11 về vợ, Betty, và người trong trường hợp 3 nói về chồng cô, Kevin, liên quan đến vấn đề mối quan hệ sau này của người còn sống, đưa lại sau cái chết của vợ trên chồng đôi khi gây ra cảm giác tội lỗi và thậm chí phản bội. Trong cả hai trường hợp này, Chúng tôi thấy rằng những người vợ chồng sinh ly tử biệt chỉ muốn nhìn bạn đời của họ hạnh phúc và được yêu. Tuy nhiên, nếu chỉ có linh hồn muốn điều này cho chúng ta cũng không có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng phân chia sự thân mật của chúng ta với tình yêu trong quá khứ và hiện tại. Những người đã có cuộc hôn nhân đầu tiên dài, hạnh phúc và sau đó mất người hôn phối là những hoàn cảnh xuất sắc trong một cuộc hôn nhân thành công thứ hai. Họ đã cống hiến trong mối quan hệ đầu tiên. Những mối quan hệ sau không làm giảm bớt hay xói mòn đi giá trị tình yêu đầu tiên của chúng ta. Nó nằm ở khoảng giữa, nơi tình yêu đó được xác nhận lại một lần nữa cùng với sự trưởng thành về mặt chấp nhận. Tôi biết, đặt sang một bên cảm giác tội lỗi nói thì dễ hơn làm. Tôi đã nhận được thư của những người phụ nữ mất chồng. Những người chồng chết vợ hỏi tôi rằng liệu những người phối ngẫu đã qua đời có thể nhìn thấy họ trong phòng ngủ với người khác hay không? Trong phần tóm tắt của tôi về thế giới linh hồn, tôi đã chỉ ra rằng linh hồn sẽ mất phần lớn hành lý gồm những cảm xúc tiêu cực của họ khi họ rời khỏi thân xác. Đúng là chúng ta có thể mang dấu ấn của một số chấn thương cảm xúc từ một kiếp sống quá khứ vào cuộc đời kế tiếp, thế nhưng tình trạng này chỉ trao đảo cho đến khi chúng ta trở lại cơ thể mới. Ngoài ra, một lượng lớn năng lượng tiêu cực sẽ được gột rửa ngay khi chúng ta trở về với thế giới linh hồn và trong suốt quá trình định hướng. Khi một linh hồn trở lại trạng thái tinh thần thuần khiết trong thế giới linh hồn, họ không còn cảm thấy ghét, tức giận, ghen tị, ghen tuông và những điều tương tự. Họ đã đến trái đất để trải nghiệm những cảm xúc này và học hỏi từ đó. Nhưng sau khi rời khỏi trái đất, linh hồn có cảm thấy buồn vì những gì họ để lại không? Rõ ràng, linh hồn chỉ mang theo sự hoài niệm cho những thời khắc hạnh phúc trong quá khứ. Điều này được nung nấu bởi một trạng thái của sự hạnh phúc toàn vẹn và cảm giác tuột bực về mặt chi giác ở thế giới linh hồn, nơi mà họ cảm thấy họ thực sự sống hơn là khi họ ở trên trái đất. Tuy nhiên, Tôi đã tìm thấy hai loại cảm xúc tiêu cực tồn tại trong linh hồn, cả hai đều liên quan đến nỗi buồn. Một trong số đó tôi gọi tội lỗi nghiệp báo vì đã có những lựa chọn tệ hại, đặc biệt là khi những người khác bị tổn thương bởi những hành động này. Tôi sẽ phân tích những khía cạnh này trong phần nghiệp báo. Một hình thức đau buồn khác cho các linh hồn không phải là u sầu, oán hận hoặc một sự bất hạnh thương tiếc vì cuộc sống tiếp diễn mà không có họ. Thay vào đó, Nỗi buồn trong tâm hồn đến từ một khao khát thống nhất với cội nguồn. Tôi tin rằng tất cả các linh hồn, cho dù ở mức độ phát triển nào đi chăng nữa, cũng đều có cùng một khao khát tìm kiếm sự hoàn hảo. Yếu tố động lực thúc đẩy để những linh hồn đến trái đất là sự trưởng thành. Như vậy, dấu vết sự buồn chán của linh hồn là sự vắng mặt các yếu tố làm họ toàn vẹn hơn về mặt năng lượng trong linh hồn bất tử của họ. Và đó là định mệnh của linh hồn để đi tìm kiếm chân lý thông qua trải nghiệm để có được sự khôn ngoan. Điều quan trọng là người còn sống phải biết rằng ước muốn không thể dùng làm thỏa hiệp để có được cảm giác đồng cảm, thông cảm và từ bi của linh hồn khi chúng ta đau khổ vì họ. Khi tính cách bất tử của linh hồn không còn bị giới hạn bởi bản tính cá nhân và tính chất hóa học của cơ thể, cuối cùng thì nó vẫn bình an. Linh hồn có những việc tốt hơn để làm hơn là can thiệp vào con người trên trái đất. Trong vài trường hợp hiếm hoi, Một số linh hồn bị quấy dày bởi hành động bất công chống lại họ trong cuộc sống mà họ sẽ không rời khỏi trái đất chừng nào họ có được giải pháp. Tôi sẽ thảo luận thêm về hiện tượng này dưới chủ đề ma quỷ. Sự xung đột tâm linh với những linh hồn này không bao gồm nỗi buồn vì bạn tìm kiếm hạnh phúc với một người khác, trừ khi bạn đã làm một điều giống như giết họ để đến với người khác. Vụ điểm lớn nhất của linh hồn đối với người còn sống là biết rằng họ vẫn còn tồn tại và gặp lại những người thân yêu của họ một lần nữa. Sự toàn vẹn của các linh hồn liên quan đến mong muốn những người mà họ yêu thương có quyền lựa chọn sự kết thúc cuộc sống của họ theo bất kỳ cách nào những người đó muốn. Nếu bạn muốn một linh hồn đến bên bạn, nó sẽ làm như vậy. Nếu không, sự riêng tư của bạn được tôn trọng. Bên cạnh đó, một phần năng lượng mà bạn để lại trong thế giới linh hồn luôn luôn còn ở đó. Bởi vì các linh hồn mất rất nhiều cảm xúc tiêu cực khi trở lại thế giới linh hồn, theo đó những tình cảm tích cực của họ cũng trải qua sự thay đổi. ví dụ Linh hồn cảm thấy tình yêu tuyệt vời nhưng tình yêu này không chờ mong sự hồi đáp bởi vì nó được cho đi vô điều kiện. Linh hồn thể hiện sự gắn kết với nhau ở cấp độ địa cầu. Điều này chắc chắn không thể thấu cảm được trên trái đất. Đây là một trong những lý do khiến linh hồn dường như vừa trừ tượng vừa đồng cảm với chúng ta cùng một lúc. Tôi đã nghe nói về một số truyền thống văn hóa khuyên người sống sót phải để người quá cố ra đi và không cố gắng liên lạc với họ vì linh hồn có công việc quan trọng hơn để làm. Thật vậy. Linh hồn không muốn bạn trở nên phụ thuộc vào việc giao tiếp với họ để gây tổn hại cho việc ra quyết định độc lập. Tuy nhiên, nhiều người sống sót không chỉ đòi hỏi sự an ủi mà còn có một số sự chấp thuận trong việc hình thành một mối quan hệ mới. Tôi hy vọng trường hợp tiếp theo của tôi sẽ giúp xua tan ý tưởng rằng những người đã rời khỏi không quan tâm đến tương lai của bạn. Sự riêng tư của bạn được tọa ý bởi linh hồn thân thương với bạn. Tuy nhiên, nếu có một sự gắn kết với người khác, đặc biệt khi điều này gây bất ổn cho bạn, Họ có thể cố gắng đưa ra ý kiến của mình, bởi vì tính chất linh động của linh hồn, họ có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Điều này bao gồm sự yên tĩnh cô đơn của linh hồn nơi mà họ tập trung năng lượng vào những người mà họ đã để lại phía sau. Điều này là để giúp mang lại yên bình cho chúng ta, ngay cả khi họ không được yêu cầu để làm như vậy. Trường hợp 12 Jock tìm đến tôi trong một tình trạng đau khổ về cảm giác tội lỗi vì có một tình yêu mới. Anh là một người quá vợ đã hai năm sau một cuộc hôn nhân dài và hạnh phúc với France George tự hỏi liệu người vợ quá cố của anh có đang không hài lòng về mối quan hệ đang phát triển của anh với Dorothy không? Tôi nghe được Dorothy có một người chồng đã qua đời, Frank, là bạn thân của George và France Tuy nhiên, George chỉ cảm thấy anh càng ngày càng bị thu hút bởi Dorothy và tự nhìn nhận đây là một hành động phản bội. Tôi bắt đầu trường hợp này vào thời điểm khi chưa thấy Francis trong thế giới linh hồn ở lần gần nhất. Tiến sĩ, bây giờ bạn đã bước vào vòng tròn gồm những linh hồn thân thiết với bạn. Ai là người bạn gặp đầu tiên? Đối tượng, khóc, ôi trời ơi, đó chính là Francis, chính là cô ấy. Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu. Cô ấy rất đẹp, chúng tôi đã ở bên nhau, ngay từ lúc đầu. Tiến sĩ, bạn thấy rằng bạn không bao giờ thực sự mất cô ấy trong cuộc sống hiện tại của bạn, phải không? Và rằng cô ấy sẽ chờ đợi bạn khi thời khắc ấy đến. Đối tượng, vâng, tôi luôn biết như vậy. Và bây giờ tôi... Lưu ý, George cực kỳ suy sụp và chúng tôi không thể tiếp tục trong một đỗi. Trong lúc đó, tôi muốn đối tượng của tôi quen với những cái ôm của vợ mình một lần nữa và nói chuyện với cô ấy thông qua siêu ý thức của anh ta. Anh ta tin chắc rằng người hướng dẫn của anh ta và tôi đã âm mưu đưa anh ta đến đây. Tôi giải thích rằng những thông tin mà anh có được qua về này sẽ giúp anh vượt qua và có một cuộc sống mới với Dorothy. Chất xúc tác cho nhận thức này rõ ràng khi chúng ta bắt đầu xác định các thành viên khác trong nhóm linh hồn của George. Tiến sĩ, bây giờ tôi muốn bạn xác định những người khác đang đứng gần France. Đối tượng, tươi tắn, ồ, thực sự là... Không thể tin được, nhưng tất nhiên, bây giờ đã có ý nghĩa rồi. Tiến sĩ, ý nghĩa về việc gì? Đối tượng, đó chính là Dorothy và trở nên vô cùng xúc động. Và Frank, họ đứng cùng với Francis, mỉm cười với tôi. Ông có thấy không? Tiến sĩ, thấy điều gì? Đối tượng, họ đã mang chúng tôi lại, gần nhau hơn. Dorothy và tôi. Tiến sĩ, giải thích tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Đối tượng, mất kiên nhẫn với tôi, họ hạnh phúc vì chúng tôi đã tìm thấy nhau, một cách thân thương. Sự ra đi của Frank đã làm cho Dorothy đau buồn một thời gian dài. Cái nỗi đau mà cả hai chúng tôi đều cùng cảm nhận được đang bị xua tan đi khi chúng tôi có nhau. Tiến sĩ, và bạn thấy rằng cả bốn người đều thuộc cùng một nhóm linh hồn. Đối tượng, vâng, nhưng tôi không biết sự thật này. Tiến sĩ, France và Dorothy khác nhau như thế nào với tư cách là linh hồn? Đối tượng, France có tư chất của một người thầy trong khi Dorothy nghệ thuật và sáng tạo hơn. Cố ấy nhẹ nhàng. Dorothy là một linh hồn an hòa và dễ dàng thích ứng hơn so với những người còn lại trong nhóm. Tiến sĩ, Bây giờ bạn đã có sự chấp thuận của Franz và Frank. Đô Thi sẽ học được gì khi liên kết với bạn như người vợ thứ hai trong cuộc đời này? Đối tượng, sự dễ chịu, thấu hiểu và yêu thương. Tôi cho cô ấy sự che chở bởi vì tôi là người định hướng. Tôi đương đầu với những thứ đến trong cuộc đời của Đô, Đô Thi. Cô ấy thì rất biết chấp nhận. Chúng tôi là một đôi cân bằng. Tiến sĩ Dorothy là người bạn đời vĩnh cửu của bạn ư? Đối tượng dứt khoát, không, đó là Francis. Dorothy thường bắt cặp với Frank hơn, nhưng tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Tiến sĩ, Dorothy và bạn có từng làm việc chung với nhau ở các kiếp chứ không? Đối tượng, vâng, nhưng trong những tình huống khác nhau. Cô ấy thường đảm nhận vai em gái, cháu gái hoặc bạn thân của tôi. Tiến sĩ, tại sao bạn thường kết hợp với France như một người bạn đời? Đối tượng, ngay từ đầu chúng tôi đã ở bên nhau. France và tôi vô cùng thân thiết. Chúng tôi đã cùng nhau đấu tranh, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Cô ấy luôn có khả năng làm cho tôi cười với sự dại ruột tự nhiên của tôi. Khi tôi dừng phân đoạn này trong buổi trị liệu của chúng tôi, Tôi cảm thấy rằng George đã đạt được nhiều hiểu biết sâu sắc. Anh vui mừng khi biết rằng anh và Dorothy đã cùng nhau vẽ nên điều này. Cả bốn linh hồn đều nắm rõ lịch trình thời gian làm việc của họ. Những thông tin tương tự đến với tôi từ những khách hàng mà người yêu mới của họ không thuộc cùng một nhóm linh hồn, nhưng đã được kết nối như những linh hồn gắn bó từ các nhóm gần hơn. Tôi thấy rằng hầu hết mọi người đều biết nếu người sống chung với họ không phải là người bạn đời vĩnh cửu cũng không có nghĩa là họ không thể có mối quan hệ tốt với các linh hồn trong nhóm của họ. Tôi sẽ trích dẫn lời tuyên bố của một khách hàng đã chết trước vợ của mình ở kiếp trước. Khi tôi xuất hiện để an ủi vợ tôi sau cái chết của tôi, tôi làm vậy chỉ như một người bạn hoặc đồng nghiệp. Chúng tôi không thực sự yêu nhau. Cô ấy không phải là một linh hồn thân mật với tôi. Và tôi cũng vậy. Tôi rất tôn trọng cô ấy. Chúng tôi cần mối quan hệ này để làm việc trên những ưu điểm và khuyết điểm của chúng tôi. Vì vậy, tôi không nói anh yêu em trong tâm trí của cô ấy bởi vì điều đó là không đúng. Nếu làm như thế cô ấy có thể nhầm lẫn linh hồn của tôi với linh hồn thân mật của cô ấy. Kịch bản của chúng tôi đã được hoàn tất và nếu được, Tôi mong cô ấy mở cửa trái tim của cô ấy cho một người khác. Toàn tụ với những người thân thương. Thật là vừa vặn khi tôi kết thúc chương này trong một minh họa cho sự đoàn tụ với linh hồn thân mật sau khi chết ở thế giới bên kia là như thế nào. Hoàn cảnh liên quan đến một quá phụ gặp chồng ở cửa ngõ sau một thời gian dài xa cách. Trường hợp 13 Tiến sĩ, ai chờ bạn ngay sau khi bạn chết? Đối tượng Ôi, Eric, cuối cùng thì, cuối cùng rồi, tình yêu của tôi. Tiến sĩ, sau khi tôi giúp cô ấy bình tĩnh, ông ta là chồng của bạn ư. Đối tượng, vâng, chúng tôi gặp nhau ngay khi tôi vượt qua cổng, trước khi tôi gặp người hướng dẫn của chúng tôi. Tiến sĩ, hãy kể tôi nghe những điều thầm kín, bao gồm cảm xúc và sự say đắm giữa bạn và Eric. Đối tượng, chúng tôi bắt đầu nhìn nhau, từ một khoảng cách xa, nhìn sâu vào mắt nhầu cơ một sự thấu biết tất cả chảy qua tâm trí của hai chúng tôi. Nó có nghĩa là chúng tôi rất có ý nghĩa dành cho nhau, năng lượng của chúng tôi giống như được hút vào cùng một bể chứa hỏa quyện niềm hạnh phúc của hai chúng tôi lại với nhau, thật khó để mà miêu tả bằng lời. tiến sĩ, lúc đó có phải cả hai người đều được giả định dưới hình dạng thể xác của hai bạn trong kết trước không? Đối tượng, cười, vâng, chúng tôi nhìn thấy nhau như khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cùng nhau lướt qua sự thay đổi của cơ thể chúng tôi theo năm tháng. Nó không cố định bởi vì chúng tôi không dừng lại ở năm đầu tiên trong cuộc sống mà chúng tôi có với nhau. Nó giống như việc chúng tôi quyện vào cùng nhau. Thậm chí chúng tôi còn hóa thân thành những hình hài khác trong những kiếp trước. Tiến sĩ, thông thường bạn hay đóng vai phụ nữ à? Đối tượng, vâng, chủ yếu là như vậy. Sau đó, chúng tôi lần lượt chuyển đổi giới tính qua lại nơi mà những ký ức tốt đẹp của quá khứ được gợi nhắc lại khi anh ấy là nữ và tôi đóng vai nam giới, tạm dừng. Để cho thêm thú vị thôi, bây giờ chúng tôi hiện thân giống như kiếp sống cuối cùng. Lưu Ý, khách hàng của tôi yêu cầu tôi vui lòng không hỏi cô ấy thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa trong vài phút. Cô và Eric đang ôm hôn nhau. Sau đấy cô ấy tiếp tục quay lại để mô tả năng lượng của họ tan chảy vào nhau như thế nào. Đối tượng, đó là một sự kết hợp đầy kích thích. Tiến sĩ, tôi nghe như niềm đam mê về sự kết hợp tình dục vậy. Đối tượng, hẳn rồi, còn hơn như vậy nữa. Tôi thực sự không thể mô tả được nó. Nó giống như sự say mê mà chúng tôi dành cho nhau tan chảy cùng những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng tôi có khi tái hợp linh hồn qua hàng trăm kiếp sống. tiến sĩ và sự hoa quyện năng lượng của bạn với chồng làm cho bạn cảm thấy gì sau đó? Đối tượng, bật cười, cảm giác như tình dục thật sự, thậm chí dễ chịu hơn, nghiêm túc hơn, bạn phải hiểu rằng tôi đã chết như là một người phụ nữ đau khổ vào tuổi 83. Tôi đã rất mệt mỏi. Đó là một cuộc đời dài đẳng đẳng và tôi là một cái bếp nguội cần được sưởi ấm. Tiến sĩ, một cái bếp nguội. Đối tượng, vâng, tôi cần hồi phục năng lượng. Luôn có sự trao đổi năng lượng tích cực khi chúng ta gặp những người hướng dẫn hoặc người mà chúng ta yêu thương. Eric thắp sáng năng lượng mệt mỏi của tôi. Anh ấy đốt một ngọn lửa bên trong tôi để làm tôi toàn vẹn trở lại. Tiến sĩ. Sau khi gặp gỡ xong, hay người làm gì? Đối tượng, những người thầy đến chào đón tôi và tôi được hộ tống đi qua một lớp xương khói để đến trung tâm. Khi có một đối tượng nói với tôi rằng việc nhập lại vào thế giới linh hồn có hiệu lực làm mới lại toàn bộ, điều này đòi hỏi trình độ. Chúng tôi nhận được nguồn năng lượng mới rót vào từ những linh hồn thân thương và người hướng dẫn, chính là phần năng lượng được giữ lại của chúng ta. Tuy nhiên, Như tôi đã nói khi thảo luận về sự khao khát của linh hồn, sự toàn vẹn khi và chỉ khi họ hoàn thành công việc của mình. Thêm nữa, cảm giác của sự khôi phục lại giống y như sự hao hụt chưa bao giờ xảy ra. Một đối tượng diễn đạt nó như thế này, cái chết giống như sự thức dậy sau một giấc ngủ dài, nơi mà nhận thức của bạn rất hỗn loạn. Cảm giác chút bỏ như sau khi mỗi lần bạn khóc, nhưng ở đây, bạn không cần phải khóc. Tôi đã cố gắng mô tả cái chết theo quan điểm của linh hồn để giảm bớt nỗi đau của những người ở lại. Như Plato nói, khi được tự do, linh hồn có thể nhìn thấy sự thật rõ ràng vì nó tinh khiết và nhớ lại những ý tưởng thuần túy mà nó đã biết từ trước. Người còn sống phải học cách tiếp tục sống tốt mà không cần có sự hiện diện của người mà họ yêu thương bằng cách tin tưởng họ luôn ở đó. Chấp nhận vào một ngày nào đó sự mất mát sẽ đến. Chữa lành là sự tiến triển của tinh thần bắt đầu bằng việc có đức tin là bạn không cô đơn. Để hoàn thành kịch bản của cuộc sống trong trường hợp có ai đó đã ra đi, cần thiết phải có một sự tham gia tích cực với phần còn lại của nhân loại. Sớm thôi bạn sẽ lại thấy tình yêu của mình. Tôi hy vọng sự nghiên cứu của tôi trong nhiều năm về cuộc sống mà chúng ta hướng đến. Trong đó linh hồn luôn cố nói với những người còn sống rằng cái chết chỉ là một sự thay đổi tạm thời trong chuỗi tồn tại liên tục lâu dài.